Lục Lam Phỉ nếu là có như vậy một phần giữ gìn thúc thúc giữ gìn viêm hoàng ý thức liền quả quyết sẽ không đứng ngoài cuộc. Ầm ầm ầm. Quân dụng phi cơ trực thăng tiếng gầm rú ở trung tâm triển lãm trên không tiêu ngạo vang lên, ở quảng trường chờ đợi hồi lâu các quốc gia chuyên gia nôn nóng mà đứng thẳng thân thể. Viêm hoàng cùng cùng quốc bản quyền chi tranh đã đưa tới các quốc gia bất đồng tâm tư, đều chờ xem đến tổn cùng nào một phương có thể tự bảo chữa. Thường ra phản ứng cũng thực nhanh chóng được đến Linh Bắc Văn Ký cảng tỉ mỉ giải thích, sương tại trung tâm triển lãm bãi đậu xe rửa sạch ra một chỗ lâm thời sân bay, Long Thánh Dực cùng cầu cầu người mặc không có hơn chương áo ngủ trang ở Lôn Nhạc dẫn rất hạ từ trên phi cơ nhảy xuống, thấy nơi sa vạn chúng chú mục tình hình, Lôn Nhạc nắm lấy cơ hội tiếp tục tẩy náo nói: "Xem đi, bao nhiêu người chờ đợi chúng ta giải cứu. Cái loại này bị nhân dân quần chúng yêu cầu Bị người khác kính ngưỡng cảm giác là cỡ nào hoàn mỹ, còn có đương ngươi thu được người khác không tiếng động cảm tạ kia một màn cũng là nhất kích động nhân tâm. Luôn Nhạc nói thật sự rất nhiều, vẫn luôn nói đến ba người bị đón nhận bố trí hoàn toàn chủ tịch trên đài, Long Thánh giấc lực hiện kích động để an ảnh cơ cấp Lê Giáo Thụ cầu cầu cũng đem trong tay dương gỗ phong tới trên đài hai người quang vinh xuống sân khấu, đem chủ tịch đại để lại cho mục tử đồng cùng Lê Giáo Thụ tiếp nhận. Long Thánh Zác đứng ở Lục Lam Phỉ bên người đang muốn nói chuyện liền nhìn đến vẻ mặt nghiêm túc triển lệnh, Kỳ cũng ở trên mặt mịn lọt lấy lòng lập tức biến. Thanh giận dỗi đố miệng, nháy mắt chuyển biến làm tụ tập tại đây nhất ban người trẻ tuổi xem thế là đủ rồi. Lục Lam Phỉ vốn dĩ tưởng khách khí hai câu vất vả linh tinh, ai ngờ hắn biến sắc mặt như phiên thư vẫn là như vậy tính trẻ con, cũng tức giận không để ý tới hắn, chỉ là cười đối cầu cầu nói: "Còn tính thuận lợi đi." Câu câu nhìn thấy nàng tán thưởng tươi cười, trong lòng một ngọt, cười chỉ chỉ chủ tịch đài, thanh tuấn khuôn mặt, gầy yếu thân hình, lập tức dẫn tới ở đây làng nữ nhóm mâu tính quá độ, sôi nổi muốn đánh thăm thân phận của hán. Trên đài, ca mê ra liên tiếp thượng màn hình lớn, một trương trương bất đồng góc độ xương mù quanh quần trung, mấy chục cây một mét rất cao chu huyết quả sinh trưởng ở giữa, một người thấy không rõ diện mạo viêm hoàng quân nhân động thủ khai quật trong đó một gốc cây cây ăn quả ảnh trục cũng ở trong đó. Tiếp theo, trên đài dương gỗ mở ra, dưới đài ổ lên mà động, vô số cả mạ giật nhắm ngay triển trên đài xảo đoạt thiên công chu huyết quả một trận cùng trụ. Lộ Tây cầm đầu thực vật học ra giống như là Ác Lang thấy con muỗi mắt mạo bạch quang, một mặt ngăn lại phía dưới người khai đèn flash chụp ảnh, một mặt cầm chính mình kính lúp vây tiến lên đi. Sự thật thuyết minh hết hãy, chu huyết quả sự kiện chân tướng đại bạch có thể gặp được cùng quốc vị kia độ biên giáo thụ nói không chừng liền ở về nước lúc sau không mặt mũi nào gặp mặt bọn họ quốc dân, rứt khoát mổ bụng lấy tạ thiên hạ. Náo nhiệt giữa, Mục Tử đồng mày thật sâu nhíu lại, hắn phách giác, tham dự hội nghị nào đó người giờ phút này xem Lục Lam Phỉ ánh mắt cũng lộ ra điên cuồng lục mang. 157 Dương Ta quốc quý 2. Triển xe bắt đầu ngày đầu tiên liền Dương Cung bạt kiếm tràn ngập mùi thuốc súng nhi. Cái này làm cho rất nhiều cảm kích nhân tâm đều tràn ngập áp lực. Linh gia triển vị cũng đang ở thảo luận chuyện này. Linh gia lần này đáp ứng lời mời tham gia lần này triển lãm cũng phi thường coi trọng, vì được đến càng nhiều tài chính viện trợ. Lần này dẫn đầu ra cửa chính là Ninh Bắc Văn Ca Ca nhi tử, cũng chính là Ninh Văn Nhã Đường bá Ninh Tá cùng Ninh Hữu hai huynh đệ. Ninh Bắc Văn đại ca này một mạch xuống dưới tất cả đều là trời sinh có được cực cao thú ngữ giả dị năng. Mà Ninh Bắc Văn giành nghĩa lại tất cả đều không có phương diện này thiên phú, đến phiên Ninh Văn Nhã này một thế hệ mới phát hiện nàng một cái, hơn nữa kinh mạch pha tạp, căn bản nhập không được trường hợp. Bất đắc dĩ Ninh Bắc Văn một mạch tuy nói không có dị năng, nhưng vào đời phát triển lại là đạt tới không người có thể với tới độ cao. Dị năng giả tu luyện không thể nghi ngờ yêu cầu tiền tài vì vi trợ, quyền thế vì chỗ dựa, bằng không đừng nghĩ phát triển lớn mạnh. Hiện giờ Ninh gia tình thế liền trở nên cực kỳ vi diệu, dị năng giả một mạch tự nhận thanh cao, chứng mắt Ninh Bắc Văn một nhà, nhưng lại dựa vào Ninh Bắc Văn quan hệ. Thế cho nên Ninh Văn Nhã sinh ra không bao lâu đưa đến trong núi tu luyện dị năng cũng bị không ít xa lánh, cũng may nàng thiên tính lạc quan thiếu can ngăn, nhưng thật ra vẫn luôn nhẫn nại lại đây, chỉ là ở Ninh gia này đó bá bá huynh tỷ trước mặt liền có chút chân tay co quóng, đã không có bên ngoài rộng rãi đang yêu. Ninh Văn Nhã Đi cho ta phong ngư tìm điểm sống gà sống vị tới. Ở cái này địa phương đóng lại 10 ngày vạn nhất đem nó ra tính ma diệt nhưng làm sao bây giờ? Nói chuyện chính là so Ninh Ninh đại tam tuổi Đường tỷ Ninh Văn Tĩnh, là Ninh gia này một thế hệ dị năng người xuất sắc. Ninh Ninh nghe Đường tỷ như vậy mệnh lệnh, đành phải buông trong tay một con tiểu sư tử, đứng dậy hướng triển quán phía sau lồng sắt đi đến. Đúng vậy, tứ gia gia cũng là, làm gì làm chúng ta giở núi a? Cái này địa phương tất cả đều là bê tông cốt thép. Ta các bạo bối đều ở kêu gào vây được khó chịu, nói cái gì có giao lưu có tiến bộ, ta cũng không tin còn có cái gì động vật có thể lợi hại quá chúng ta Ninh gia sấm chớp mưa bão. Nói chuyện chính là Ninh Tá Nhi tử, 22 tuổi Ninh Văn Bân, hắn nói âm vừa ra đã bị một bên lẳng lặng uống trà Ninh Hữu Tàn nhẫn nhìn chằm chằm liếc mắt một cái, từ nói: "Văn Bân không chuẩn loạn nghị trưởng bối thị phi." Nhân ngoại hữu nhân Sơn ngoại có sơn, không làm tương đối vĩnh viễn không biết cực hạn ở nơi nào. Ninh Tá cũng hơi hơi nhíu mày, tuy nói hắn cũng không tán đồng lần này, rong trống khuya chieng rời núi làm cái gì trẻ lẫm, nhưng Ninh Bắc Văn làm trưởng bối ở hắn trong lòng vẫn là có vài phần tôn trọng. Ánh mắt ý bảo bên người mấy cái đánh tạm nhân viên rời khỏi sau lúc này mới thong thả ung dung nói: "Quan trọng nhất chính là ta nghe nói người nước ngoài ở nghiên cứu phát minh cái gì gen trọng tổ động vật." Cái này ta cũng muốn nhìn một chút đến tuột cùng có cái gì bất đồng, trong nhà lão tộc trưởng đã từng nói qua, Ninh gia chỉ có thể thuần phục mà không thể thay đổi. Cũng coi như là một cái khuyết tật đi, nếu là ngoại quốc thật sự có tứ thuốc truyền quay lại tới những cái đó tình báo thượng gen trọng tổ động vật nói, chúng ta Ninh gia tương lai thật sự nguy ngập nguy cơ. Văn Bân, về sau ngươi này đó bất kính nói không chuẩn ở Văn Nhã trước mặt nói nữa. Cái này cô gái ta phát rắc trong khoảng thời gian này có chút nói không nên lời biến hóa. Mắt thấy Ninh Văn Nhã từ phía sau triển đại đi ra, Ninh Văn Bân cùng Ninh Văn Tĩnh liếc nhau, đều cảm thấy không cho là đúng. Tĩnh Tỷ, phong ngữ giống như có chút bực bội, ngay cả sấm chớp mưa bão chúng nó cũng có chút dị thường. Các ngươi đi xem chúng nó muốn nói cái gì đi. Ninh Văn Nhã cũng không dám nói này, đó động vật cho nàng truyền đạt chính là một loại sợ hãi cùng bất an. Nàng biết rõ nhà mình đường huynh đường tỷ tự đại tâm lý, phòng trưng nàng nói này hai người cũng khịt mũi coi thường đi, mà hai vị bá bá càng là sẽ không đem nàng ý kiến nghe tiến lỗ tai. Trên thực tế, nàng chính mình ở gặp được Lục Lam Phỉ phía trước cũng là một bộ kiêu căng ngạo mạn kiêu ngạo bộ dáng, lúc này nhìn đến huynh tỷ giống như là thấy được chính mình, có chút may mắn lúc ban đầu nhìn thấy Lục Lam Phỉ thời điểm, có nhà mình ra ra dặn dò mấy trăm lần hòa thân tự cùng đi. Nói cái gì Linh Văn Tĩnh cùng Linh Văn Bân đối nhà mình động vật vẫn là rất có tình yêu, hai người tiến mặt sau kiểm tra rồi một phen lục soát đi ra. Bất quá là khí hộ không phục bực bội thôi. Không có việc gì. Không phải ta như thế nào cảm giác chúng nó ở sợ hãi. Người có thể cảm giác ra chúng nó cảm xúc tới. Cười chết ta, lần này chúng ta mang nhưng đều là trong nhà áp đáy hòm tinh anh. Linh Văn Tĩnh che miệng cười khẽ, Linh Văn Bân khoẻ miệng cũng lộ ra cái mỉa mai tươi cười. Làm sấm chấp mưa báo sợ hãi. Nó chính là tàng khu khuyển vương. Có thể dốc hết sức đấu bốn hổ bất bại sấm chấp mưa báo. Nếu không phải chúng ta cơ duyên xảo hợp cứu hắn hải tử một mạng. Nay đầu sắt xa không người khu khuyển vương còn không nhất định an tâm đại ở nhà chúng ta đâu. Thật là, không hiểu liền không cần nói bậy. Cùng lúc đó, em mở quốc triển quán trô sâu nhất. Một cái hoàn toàn phong kín thùng đường hàng cùng với lệnh người hễ răng tiếng đánh cùng gái thanh truyền ra một tiếng hơi không thể thấy thê lương chu lên. Thùng đường hàng trước, một cái mặt lộ vẻ cuồng nhiệt thần sắc trung niên nam nhân đối diện một cái tóc trắng xóa cây cỏ mắt lão nhân thao thao bất tuyệt. "Đạo sư, ngươi trước không cần giật mình. Ta lặng lẽ mang đến ta thí nghiệm thành quả là ta không đúng, nhưng cái này nghiên cứu nếu là công trừ với chúng nhất định sẽ khiến cho hành động" Lần này quốc tế phát minh giải thưởng nhất định chính là của ta, là chúng ta tra đặc tới viện nghiên cứu. Ta muốn cho thế giới nhìn đến, chúng ta nghiên cứu đã thành thủ, chúng ta em mở quốc đã có năng lực trinh chiến thế giới. Lao nhân Kêu Sở Mít, là lần này tham gia triển lãm một nhà tư nhân viện nghiên cứu sở trường. Hắn lúc này biểu tình là nói không nên lời khiếp sợ, không dự đoán được chính mình học sinh thế nhưng lén hoàn thành cái này thử nghiệm, nhưng cũng cảm thấy kinh hãi. Cái này thí nghiệm rõ ràng là em mở quốc phía chính phủ tại tiến hành, chính mình bất quá làm tham gia một viên lấy về một phần hoàn chỉnh tư liệu, không nghĩ tới phía chính phủ còn không có thành công sự tình bị chính mình học sinh làm được. Về ơ, ngươi biết ngươi làm cái gì sao? Kêu phân số liệu cũng không ổn định, viện nghiên cứu đều chỉ là ở thí nghiệm giai đoạn, ngươi lại dùng ở vật thật mặt trên, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Hơn nữa ngươi không nên ở không đăng báo phía trước liền đem cái này thành quả công chư với chúng. Này! Này nếu như bị cơ quan tình báo đăng báo, chúng ta viện nghiên cứu cũng liền xong rồi. Mêu chính đắm chìm ở chính mình thực nghiệm thành công mừng như điên bên trong, nơi nào lo lắng sở mít khuyến bảo, mở ra hai tay, trên mặt tràn đầy hóa hấn dận. Đạo sư, chẳng lẽ ngươi liền nguyện ý làm chúng ta phòng thí nghiệm nghiên cứu thành quả bị quốc gia viện nghiên cứu đoạt lấy đi sao? Ngươi nguyện ý về sau kỷ lục thượng cái này vĩ đại phát hiện truyền lưu hậu nhân lại là không có ngươi ta tên. Nếu là không tìm thời cơ đem chúng ta phát hiện công chư với chúng, về nước về sau liền bĩnh biến liền không cơ hội. Sơ mít cũng không phải cái loại này đại công vô tư người, thực mau bị chính mình học sinh thuyết phục, cầm lấy bêu nghiên cứu kỷ lục tinh tế xem ra, không cấm sau lưng mổ hôi lạnh ưa ra. Bêu, ngươi quá cả gan làm loạn. Này số liệu, này thực nghiệm quá trình. Ngươi điên rồi sao? Không thành thục kỹ thuật ngươi cũng dám như vậy thường xuyên sử dụng. Phần 132 Đạo sư, nếu không như vậy sử dụng, có thể có như vậy thành quả sao? Ai, là ta già rồi. Sở mỹ suy sụp thở dài một hơi, không thể không thừa nhận bảo thủ không chịu thay đổi là vô pháp đột phá. Về, có thể làm ta nhìn xem ngươi thực nghiệm thành công phẩm sao? Đương nhiên, đạo sư, bất quá phải chú ý không thể dựa đến thân cận quá. Nhà triển lãm nhất quả nhiên phòng lớn vốn di chính là một gian diện tích pha đại chữ vật kho hàng, lúc này bị thùng đựng hàng chiếm đi một nửa diện tích. Ở mở ra thùng đựng hàng phía trước, Will đầu tiên mở ra thùng đựng hàng nội mánh liệt ánh đèn, sau đó lấy ra hai quản chất lỏng đưa cho Sở Mít một lọ. Sở Mít không chút do dự đem tản ra tanh tử chất lỏng ngã xuống chính mình trên người. Hảo, Will, mở cửa đi. Thùng đựng hàng trên cửa có một cây cánh tay thô xích sát, Vô dùng hết toàn thân lực lượng mới đưa xiềng xích mở ra, tiếp theo ở thùng đường hàng trên cửa lớn điện tử mật mã khóa lại môn mê nửa ngày rốt cuộc thuận lợi mở ra đại môn. Liên ở ngay lúc này. "Phanh." Một tiếng vang nhỏ, thùng đường hàng nội ánh đèn diệt, hai người đứng ở cửa. Ở kho hàng lược hiện tối tâm ánh đèn hạ liếc nhau, Vô An lủi nói: "Có thể là thùng đường hàng bóng đèn tiêu hủy, không có việc gì, bên trong có dự phòng nguồn điện." Zen một hào ở tận cùng bên trong tinh cương lồng sắt bên trong, chúng ta vào đi thôi." Nghe được yêu nói như vậy, Smith đành phải áp xuống trong lòng run rẩy, lấy hết can đảm bước ra Lâm môn một chân. "Ách!" Một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết ở thùng đường hàng nội vang lên, Smith dám đạo không tốt, đang muốn xoay người hướng phía ngoài chạy đi, bên người lại là một đạo tiếng gió hỗn loạn tanh tưởi nhảy quá. Thùng đường hàng kia chừng một thước hậu đại cửa sắt trầm đục đóng lại. Tối tâm kho hàng Đại thùng đường hàng như cũ lẳng lặng mà nằm ở nơi đó. Xuyên thấu qua không như thế nào quan kiến Smith kẹt cửa chỉ nghe thấy Smith giáo thụ kinh hô cùng vài tiếng không giống tiếng người tru lên, lờ mờ chung Smith giáo thụ ngã xuống thân thể bị một con màu tím đen lân giáp tứ chi kéo dài tới trong bóng tối. Theo sau một trận nhắm nuốt thanh cùng nuốt thanh trong đêm tối có vẻ quỷ dị dị thường. Đối với ám dạ lặng yên vô tức phát sinh, ngoại giới người thượng không biết bình tĩnh triển quan sát nên đón quần cuộn sóng gió. Nếu là Lục Lam Phỉ cùng Long Thánh giấc đoàn người đang ở hội quán nhưng thật ra nói không chừng có thể cảm giác một vài, đáng tiếc mấy người hiện tại đều tụ ở mục gia chính sảnh thương lượng chính sự. Tuy ý cư sự tình đã truyền tới mục định bang, Linh Bắc văn mấy cái lão nhân lốt hai, ngay cả Lục Lam Phỉ ở sáu bàn lão trại phòng ở bị Thiêu sự tình cũng đồng dạng là mấy cái lão nhân tức giận không thôi. Chờ nghe xong mục Lam duyệt đối bốn cái lưu manh gia đình hoàn cảnh cùng bên người thế lực hoàn chỉnh giới thiệu lúc sau, Mục Định Quốc gật đầu cười nói: "Dựệ Nhi làm được không tồi, suy xét sự tình chính là muốn toàn diện, mặc kệ bên người bảng chi mạt tiết đều phải tính tiến không biết nhân tố bên trong đi suy tính, này bốn người trong nhà còn tính đơn thuần, ta xem liền giao cho các ngươi ba người xử lý, thế nào?" Mục Lam Dựệ nhìn về phía Lục Lam Phỉ, ánh mắt ý tứ là dò hỏi nàng là cái cái gì ý tưởng. Lục Lam Phỉ thấy hắn kia thật cẩn thận ánh mắt, không khỏi bật cười. "Dựệ Ngươi cứ việc giúp tỉ tỉ báo thù đó là, ta nhưng chỉ là nông lâm nghiệp đại học tiểu bé gái mồ côi một cái." Tiếp theo chuyển hướng mục định quốc đám người nói: "Hai vị gia gia, tùy ý cư xử tình liền giao cho các ngươi, xem ở những cái đó tổn thất bảo vật phân thượng các ngươi cũng muốn cho ta thảo một phần công đạo, còn có ta tổn thất." Nhớ tới cửa hàng những cái đó bảo vật, ba vị từ từ ra đi lão nhân đồng thời một trận đau mình, còn có bọn họ bên người luôn hoan cùng ẩn tuyên cũng đều là một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Cung Long Thánh Giác cẩu cẩu vẫn luôn ngồi ở nơi xa ngôn nhạc không cấm nuốt nuốt nước miếng, Hoan trách nói: "Ca ca ta cho ta nói lúc sau ta còn bán tín bán nghi, chuẩn bị sẵn lần này cơ hội đi nhìn xem, ai biết này cùng quốc hội ở ngay lúc này ra cái này tàn nhẫn tay, thật là khí sắt ta." Chuyện này chúng ta đương nhiên sẽ từ cùng quốc chỗ đó tìm về điểm tổn thất, điểm này liền giao cho Tử Đồng hảo. Linh Bắc Vân trầm ngâm hồi lâu, Có một chuyện ở trong đầu ấp ủ hồi lâu, lúc này cũng vừa lúc là cái đưa ra cơ hội. "Phỉ phỉ, có một chuyện ta làm trưởng bối phải cho ngươi nói hạ." "Về?" Hắn ánh mắt nhìn về phía Long Thánh Giác, tựa hồ ở do dự mà hẳn là nói như thế nào. Lục Lam Phỉ nhìn như trên dạng biểu tình ba cái ra ra, không biết có phải hay không bọn họ đã biết chính mình cùng Long Thánh Giác thân mật quan hệ, mà có ý kiến gì, sắc mặt hơi hơi nóng lên. Rốt cuộc một cái tiểu bối liên hải sử nằm xoài trên nhệu như vậy trưởng bối trung gian không phải cái gì trưởng mặt mũi chuyện tốt. Lúc này hầu, Long Thánh Giác mở miệng, đối diện Lục Lam Phỉ, đáy mắt ý tứ thực kiên quyết, "Phỉ Phỉ, ta muốn đi quân đội rèn luyện 2 năm thân thể." Lục Lam Phỉ không nói gì, bởi vì kế tiếp Long Thánh Giác là dùng thần thức cho nàng làm giải thích, lý do thực đầy đủ cũng thực cảm động. Nàng cuối cùng cũng chỉ có thể tiếp thu cái này sắp tách ra 3 năm quyết định. "Phỉ Phỉ, Ngươi chờ ta trở về liền cưới ngươi." Long Thánh giác đi theo ngôn nhạc trước khi đi còn quay đầu hô to một câu, làm đến Lục Lam Phỉ bị liền can người nhạo báng thật lâu. 158 manh thú xuất kích một. Sáng sớm, Lục Lam Phỉ cùng Mộc Lam Duệ mấy người đi vào trung tâm triển lãm liền phát giác không khí có không thích hợp, cảm giác nhiều không ít bảo vệ lực lượng. Vốn đang không rõ ràng lắm đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, nhưng chỉ chốc lát sau liền phát hiện vội vàng mà đến quân hạ. Mục Lam Dụy hỏi nói: "Nhi thẩm không phải ở hình trình khoa công tác sao? Như thế nào sớm như vậy liền ở trung tâm triển lãm xuất hiện, có cái gì hình trình án từ sao?" "Không biết." Lục Lam Phỉ trong tay chính cầm một phần long thánh rắc trước khi đi mua một phần tình yêu bữa sáng, nội tâm có một loại ngô gia hải tử trung trưởng thành cảm thán, căn bản không lưu ý đến quan hạ biểu tình. "Dụy Nhi, Phỉ Phỉ, các ngươi như thế nào ở chỗ này?" Quan hạ thật xa liền thấy bọn họ hai người thân ảnh, cùng thủ hạ phân phó vài câu liền bước nhanh đi tới. Nhị Thẩm hảo. Hai người cùng nhau tiếp đón Quan hạ, Lục Lam Phỉ cuối cùng từ hạ xuống tâm tình trung hoàn hồn, chúng ta đều là sẽ chuyển người tình nguyện, tối hôm qua ở nhà nghỉ tạm, sáng nay đôi ta dậy sớm, rướn khoát tới nơi này chờ từng người đồng học tập hợp, nhưng thật ra Nhị thẩm ngươi sớm như vậy liền xuất hiện ở chỗ này có chuyện gì phát sinh sao? Quan hạ có chút kinh ngạc Lục Lam Phỉ chủ động tiếp đón, ai cũng không biết Lục Lam Phỉ vì cái gì một cái tân niên xuống dưới tính tình sẽ trở nên hoạt bát rộng rãi không ít. Nhưng cũng đều nhận thấy có loại này biến hóa, Quan hạ vốn định cười nói hai câu, buồn cười dung thật sự có chút miễn cưỡng. Nang La bị Lâm Thời điều động lại đây thăm dò hiện trường cụ thể tình huống cũng không lắm thực sáng tỏ, nhìn mắt tỉ đệ hai người bài, chụp hạ Lục Lam Phỉ bả vai nói: "Đi thôi, hai ngươi thuận tiện cho ta dẫn đường đi." đi em mở quốc ba hảo triển quán. Bọn họ số ba quán là em mở quốc một cái tư nhân viện nghiên cứu. Ta nhận được báo án nói tối hôm qua viện nghiên cứu sở trưởng cùng hắn học sinh hai người mất tích. Ngay không em mở quốc sáng sớm liền cấp chúng ta ra cái nan đề. Ai biết hai người kia có phải hay không thật sự không thấy, làm không hảo vẫn là một lần trách nhiệm đâu. Ngày hôm qua chu huyết quả sự kiện sớm đã truyền khắp toàn bộ trung tâm triển lãm. Nói vậy này đó người nước ngoài đều muốn tìm cơ hội hòa nhau một ván. Báo án người lại nói được nói không tỉ mỉ, chẳng trách chăng quan hạ có chút hoài nghi là báo án giả. Dù sao hai người cũng là nơi này đạo lãng, coi như là phục vụ với dân, đi theo nhị thẩm kiến thức hạ cũng hảo, duệ nhi cần nào xoay chuyển mau, giúp ta xem những người đó sắc mặt có hay không làm bộ. Còn chưa tới triển trong quán bộ liền nghe thấy bên trong một trận bô bô khác hẩu, hình như là em mở quốc đoàn đại biểu cùng sẽ triển bảo an nổi lên cái gì xung đột. Thực xin lỗi ở quốc gia của ta hình trinh nhân viên chưa tới đạt phía trước, các ngươi không thể tự mình tiến vào hiện trường. Vì cái gì? Chúng ta không tin các ngươi quốc gia hình trinh nhân viên, chúng ta đã sớm điều tra rõ ràng, sở mít giáo thụ cùng yêu tiên sinh đều là ở các ngươi hội quán mất tích, không biết có phải hay không các ngươi phi pháp khấu lưu, chúng ta mánh liệt kháng nghị các ngươi lạm dụng tư hình. Hừ, những người này còn không có điều tra rõ sao lại thế này liền ở chỗ này kêu gào cái con khỉ. Quan hạ một trận khí giận, nghe em mở phương cách nói, dường như toàn bộ sai lầm đều ở viêm hoàng bảo toàn trên người, còn lạm dụng tư hình. Nàng thật muốn hỏi hỏi em mở phương cái kêu phiên dịch nhân viên có hay không đọc hiểu thâm ảo viêm hoàng ngữ. Tới tới, nhìn thấy một thân nhung trang quan hạ lánh hai người đi tới hiện trường, triển sẽ bảo toàn vội giúp đỡ sơ tán tụ tập lên mấy cái người Mỹ. Nghe xong sự thật trần thuật cùng khán khán tối hôm qua giữa sân ghi hình, ngay cả mấy cái tiêu gạo người Mỹ cũng tạm thời không nói. Ghi hình mặt trên biểu hiện, tối hôm qua vốn nên hồi khách sạn nghỉ ngơi sở Mỹ tư đồ hai người không chỉ có không có đi theo đại đội ngủ rồi đi, ngược lại ở đi tới cửa thời điểm một trận nói thầm, ngay sau đó hai người phản thân vào em mở quốc số 3 chuyển quán, thẳng đến sáng sớm cũng không thấy ra tới. Triệu tập chuyển quán vài đạo an toàn xuất khẩu cũng là không thấy tung tích. Hiện tại sự tình rất đơn giản, này hai người hẳn là liền ở ba hảo triển trong quán. Quan hạ đối mấy cái phía trước ở không ngừng nghi ngờ người Mỹ nói, xem là các ngươi chính mình tìm, vẫn là từ chúng ta Viêm Hoàng cảnh sát tham gia giúp đỡ tìm kiếm. Toàn bộ ba hảo hội quán chừng 2000 nhiều bình phương, bên trong mỗi cái phân 10 cái tiểu triển vị lần này tới Viêm Hoàng M Quốc năm gia sản người viện nghiên cứu nhân viên liền chiếm cứ đây là cái tiểu triển vị, triển vị mặt sau có một gian phòng khách. Toà lét phòng nghỉ cùng một gian từ cửa sau mở ra 40 mét vương kho hàng. Thầy cho hai người là ở chính bọn họ viện nghiên cứu nhân viên đêm qua thấy bọn họ chưa về lúc sau. Hôm nay sáng sớm báo án, lúc trước bởi vì không có chính quy hành chính nhân viên đúng chỗ cũng liền không điều lấy video giám sát xem xét. Hiện tại biết được thầy cho hai người liền ở hội quán nội sau cũng coi như là an tâm, nhưng cũng bằng thêm vài phần hoài nghi. Chúng ta hai người hôm nay tới rất sớm đã sớm khắp nơi xem qua, không có sở Mỹ sở trưởng cùng Lê giáo thụ thân ảnh a. Viện nghiên cứu trợ thủ Đan Nhi gãi đầu hoang mang mà nói, hắn đồng bạn Ý Ion cũng ở một bên hắt đệm. Đúng vậy, bọn họ điện thoại còn đặt ở phòng nghỉ trên bàn, ngay cả Lê giáo thụ tiền bao đều còn ở phòng nghỉ trên bàn. Đang ở mọi người mồm năm miệng mười thuyết minh tình huống khi nghe tin tiến đến em mở quốc đoàn đại biểu đoàn trưởng đám người hiểu biết tình huống lúc sau cười nói, "Này không phải quý hiếm động vật triển lãm sao?" Ta đã sớm xem các quốc gia đại biểu đều mang đến không ít khuyển khoa động vật không bằng như vậy cử hành cái động vật đại tái hảo. Xem này đó các con vật có không tìm được hai người rơi xuống. Cái này đề nghị được đến trình diện các quốc gia đại biểu đồng ý, quan hạ nhưng thật ra cảm thấy có chút không đối khuyên giải nói, này đã thuộc tung sự kiện, vẫn là giao cho chúng ta viêm hoàng cảnh sát tới xử lý việc này đi. N-Q-N-H-O-N-O Chúng ta tình nguyện tin tưởng chúng ta quốc gia gen động vật cũng không tin các ngươi viêm hoàng cảnh sát nếu không, các ngươi cảnh sát cũng làm dự thi đội ngũ cùng nhau tìm kiếm đi. Liên 8 giờ bắt đầu. Em mở quốc đoàn đại biểu không biết cái nào viện nghiên cứu tham viên như thế trả lời, tức giận đến quan hạ sắc mặt biến ảo không ngừng, không phải Mộc Lam Duệ giữ chặt nàng, chỉ sợ đều báo nổi. Nghị thẩm, chúng ta gọi điện thoại làm trong nhà đêm sư tử đưa tới. Ta cũng không tin sư tử như vậy thông nhân tính còn yếu bọn họ cái gì gen động vật. Còn không phải là cấp cho săn trong cơ thể tiêm vào điểm cái gì kích thích thần kinh dược vật sao? Còn gen động vật? Mục Lam Duệ giữ chặt quân hạ, trong lòng cũng là không phục, hơn nữa sự tình phát triển cũng có chút khó giải quyết, cũng không biết hai cái mất tích người hay không cùng bọn họ đã sớm thông đồng tốt, cố ý mượn cơ hội này làm viêm hoàng xấu mặt. Ân, đem sư tử mang lại đây, ta và ngươi mang sư tử một tổ. Quan hạ tính tình vốn dĩ liên bạo, lúc này càng bị những người này xem thấp một tầng, không trả thù lại đây nàng sao cam tâm. Đang chờ đợi sư tử đã đến thời điểm, ở ba hào triển quán cửa đã là bắt đầu tụ tập không ít người vây xem, chỉ chốc lát sau, ngay cả Viêm Hoàng Linh gia công tử Ninh Văn Tĩnh cùng Linh Văn Bân mang theo hai đầu cao ngạo ngang khuyễn đi vào hiện trường. Linh Linh đôi mắt trực lợi, bay nhanh mà chạy đến Lục Lam Phỉ bên người, nhón mũi chân ở Lục Lam Phỉ bên tai nói: Tỷ tỷ hỗ trợ nhìn xem này, đó cẩu có phải hay không ở sợ hai a. Phần 133. Không cần nàng nói tỉ mỉ, Lục Lam Phỉ cũng phát hiện ở đây rất nhiều khiển chỉ đều là một bộ suy sút thần phục bộ dáng, có quốc gia mang đến cái gì hình thù kỳ quái động vật còn quỷ dịạp trên mặt đất run lên bẩy, mọi người tất không ngừng mà ở nơi đó lấy khí hậu không phục đến tử viên này nói. Em ở quốc mang đến hai chỉ cẩu một lớn một nhỏ, nhưng nói cẩu lại cảm thấy không hoàn toàn chính xác. Tiểu nhân có chút giống lão hổ cùng lang tổng hợp thể, đại như là hùng cùng lang tổng hợp thể, nhìn qua rất là quái dị, này hai chỉ chính là em mở quốc trước mắt công bố gen độc vật. Ở cho cái mang thai là lúc, nghiên cứu nhân viên liền thông qua cơ thể mẹ cấp cho con tiêm vào tinh luyện ra tới manh thú gen, sau khi sinh tiểu cẩu liền có bộ phận manh thú gen. Bởi vì cái này kỹ thuật không ổn định cùng thất bại suất pha cao, mục toàn bộ em mở quốc cũng bất quá là thực nghiệm ra mấy đầu như vậy độc vật. Linh Văn Bân trong tay sầm chớp mưa bão tại đây hai chỉ dị dạng cẩu xuất hiện lúc sau liền lộ ra dữ tợn răng nanh, trên người xuất hiện ra nồng đậm chiến ý, Linh Văn tĩnh nắm phong ngự, nhưng thật ra một bộ thuộc nữ dạng, lẳng lặng ngồi ở tại chỗ, đôi mắt lại nhìn chằm chằm triển quán phía sau nở rộ ra một loại khuôn kể nôn nóng. Lục Lam Phỉ xem hiện trường chỉ có này hai điều cẩu có thể cùng em mở quốc gen khuyển giống nhau ổn ngồi ở mà, còn lại đều đều lơm lớm lo sợ. Số ít mấy chỉ động vật đã bị chủ nhân nắm ảm đạm xuống sân khấu. Kế tiếp Cung quốc, Hát quốc, E quốc cũng lục tục mang theo từng người có thể kham dụng một chút động vật ra tới, Cung quốc vẫn như cũ là giếng thượng cùng sơn điền dẫn đầu. Thấy rõ em M Quốc kia hai đầu diện mạo dọa dọa người động vật lúc sau, hai người mắt nhỏ đều không hẹn mà cùng sáng ngời, ân cần mà lại gần qua đi, lấy Lục Lam Phỉ thính lực thực dễ dàng liền nghe rõ bọn họ đang nói chút cái gì. Ở Mộc Lam Duệ bên thai nói nhỏ, giữa cùng người trong nước thật là vô sỉ, ở chúc mừng cái kia em mở quốc sử đoàn người đại thắng viêm hoàng, còn nói cái gì giao lưu chỉ giáo. Ta nhìn liền chán ghét. Mục Lam Duệ một chút cũng không kỳ quái quái Lục Lam Phỉ có thể nghe rõ như vậy xa nói chuyện, hướng bên kia nhìn vài lần, bĩu môi quát lên, ta dám dùng đầu người đánh đố, những người này bước tiếp theo mục tiêu chính là cho người ta tiêm vào loại này tinh luyện gen. Hừ hừ, một đám vô nhân tính kẻ điên. Nhìn xem chúng ta quốc gia động vật, kia linh động ánh mắt, kia trung thành hộ vệ bộ dáng. Những cái đó ánh mắt rạng ra chỉ biết bị lôi kéo động tác gen động vật nhiều nhất chỉ có thể là vũ khí, mà không phải bằng hữu. Linh Ninh kinh ngạc nhìn mắt có lời này, luận mục lăng duệ, không nghĩ tới tiểu tử này ánh mắt còn thực độc ác, trong lòng sinh ra vài tia hảo cảm, giải thích nói, chúng ta Ninh gia huấn luyện động vật tôn chỉ chính là đem động vật làm như thân mật nhất bằng hữu. Vậy ngươi bằng hữu đâu? Như thế nào không mang đến? Mục Lam Duệ nhìn mắt trước mặt Ninh gia trợn doanh, thuận miệng hỏi. Ai biết Ninh Ninh còn không có trả lời, Ninh Văn Bân liền cười nhạo nói, "Liên nàng." Nàng về điểm này bản lĩnh chỉ thích hợp huấn luyện mấy cái cành khuyển, chân chính thu ngữ giả là có thể mệnh lệnh sở hữu tấn mãnh động vật, tựa như ta trong tay có thể một khuyển đấu bốn hổ sấm chớp mưa bão, còn có văn tính trong tay kia chỉ phong ngữ, cũng có thể đủ đấu suy sụp một đầu gấu ngựa. "Nàng nha?" cũng chỉ có dựa vào cùng nhà khác liên liên hôn, đã thông điểm quan hệ. Người ninh ninh không nghĩ tới nhà mình đường ca tại đây loại trường hợp như thế làm thấp đi chính mình, cũng không biết đánh cái gì chú ý, và ánh mắt có chút đỏ lên. Mục Lam Duệ không biết như thế nào trong lòng thế nhưng một trận không ho, bật thốt lên bác nói, có phải hay không thú ngữ giả có quan hệ gì? Ta cảm thấy nàng có thể huấn luyện cảnh khuyển cũng đã rất lợi hại, phải biết rằng ở Viêm Hoàng, cảnh khuyển có thể làm không ít sự tình. Các ngươi có thể thuần phục mãnh thú ghê gớm a, đi đoàn xiết thú đương thuần thú sư a. Xỉ. Cửa đến lớn nhất thanh chính là nghe tin tiến đến xem náo nhiệt của mình, gần nhất liền thấy Mộc Lam Duệ đối Ninh Ninh hộ vệ tư thái, không khỏi nhìn mắt đồng dạng cười khẽ Lục Lam Phỉ, mê muội nhìn nàng mặt phấn, trong lòng có một khác phiên so đo. 159 mãnh thú xuất kích hai. Sư tử cùng Lục Lam Phỉ, Ninh Ninh thân thiết xong lúc sau bị Mộc Lam Duệ xả xuống dưới còn thực không cam lòng. Trong miệng nước nở phát ra bức tức. Nhưng ngay sau đó hắn như là bị cái gì ẩn hình bàn tay to bóp lấy cổ, hoảng trách đột nhiên im bặt. Làm sao vậy? Lục Lam Phỉ xoa sư tử đầu, mượn cơ hội cảm ứng nó cảm giác. Nguy hiểm, năng lượng nguy hiểm tin tức từ số 3 hội quán nội nơi nào đó hướng ra phía ngoài khuế tán, làm động vật, trời sinh cảm giác lực liền phải cường với nhân loại. Linh linh, sư tử vẫn là ta đến mang đi, nó nói bên trong có nguy hiểm. Lục Lam Phỉ tin tưởng sư tử cảm giác, có thể là một con khai linh khiếu động vật sinh ra sợ hãi, bên trong không biết nguy hiểm chỉ sợ không đơn giản. Cấp nàng đứng thẳng vị trí vốn dĩ liền tới gần Ninh gia, Lục Lam Phỉ một fan hảo tâm bị Ninh gia mấy người nghe vào trong tai, cười nhạo ra tiếng, "Ninh Văn Nhã, đây là ngươi bằng hữu? Như thế nào nói chuyện như vậy, nói chuyện không đâu. Nàng không biết ngươi là cái gì xuất thân sao?" Ha ha. Nhất định là ngươi quá tỏa sự tình ngưỡng ngùng kia dương. Thanh tỷ, Vân ca, các ngươi tin tưởng phỉ phỉ tỷ đi, nàng sẽ không lung tung nói chuyện. Linh Linh cứ việc bất mãn huynh tỷ coi khinh, nhưng biết Lục Lam phỉ cảnh giới so với chính mình cao không ít, sợ hại Lục Lam phỉ theo như lời nguy hiểm đối nhà mình tạo thành nguy hại, nhưng hiển nhiên ở quê quán xuôi gió xuôi nước thói quen hai người sẽ không nghe các nàng khuyên bảo, nghe vậy dứt khoát náo khí quay đầu không để ý tới. Ngươi như vậy ngươi còn khuyên cái gì a, chờ hạ ta cùng tỷ tỷ giúp ngươi hết giận đi." Mục Lam Duệ nhìn thấy Ninh Ninh trên mặt bị thương biểu tình, không khỏi bên vực lẽ phải. "Lục Lam Phỉ, ta và ngươi một tổ đi. Ngươi đệ đệ không thích hợp vào đi thôi." Cố Minh Thật vật dị năng cũng có đối nguy hiểm cảm giác năng lực, hắn ừn ừn cảm thấy ra bên trong có chút không tầm thường. Tô ủy hội đã nhanh chóng ở triển quán trước an bài quan khán ghế bắt đầu ký lục dự thi đội ngũ tình huống. Lục Lam Phỉ gật đầu, xem tình huống, nơi này dự thi còn thiếu yếu là Triển sẽ tham dự hội nghị nhân viên, Ninh gia sẽ không làm sư tử treo ở nhà bọn họ danh nghĩa, vậy đành phải mượn Cố Minh Cố gia. Không đợi mọi người chuẩn bị hoàn toàn, hội quán bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng rộn dập kêu thảm thiết, quan hạ phản ứng nhanh chóng móc ra súng thương, quách đều tại chỗ tạm thời bất động, kêu thảm thiết chính là vừa mới đi vào trang bị cả mạ giật nhân viên công tác. Sư tử Đi theo vào xem tình huống. Lục Lam Phỉ ở một mảnh hỗn loạn trung cấp sư tử làm mệnh lệnh. Nhớ rõ không ổn liền chạy nhanh chạy. Hội quán cửa một đám cấp tiểu động vật giống như là nghe được cái gì thanh âm một đám run lẩy bẩy, cá biệt thậm chí mềm mại ngã xuống trên mặt đất, dưới thân một mảnh ngất ác, số vị tràn ngập mở ra. Lam động vật chủ nhân, những người này không rảnh lo nhà mình động vật gì trạng, đôi mắt nhìn chằm chằm số ba hội quán, trong ánh mắt lộ ra cùng nhiệt. Loại này dị tượng biểu lộ sự thật đã không thể nghi ngờ, Mở Quốc hội quán có cái gì lợi hại sinh vật. Mở Quốc dẫn đầu lúc này hầu quyết đoán đứng dậy ngăn trở quan hạ tiến vào, "Thực xin lỗi, nơi này có Mở Quốc tối cao cơ mật chúng ta thu hồi thi đấu quyết định. Các ngươi không thể tiến vào." "Vì cái gì?" "Hiện tại ta hoài nghi bên trong phát sinh án mạng, có viêm hoàng công dân xuất hiện sinh mệnh nguy hiểm, làm viêm hoàng cảnh sát, chúng ta có quyền tham gia điều tra." Nếu muốn điều tra có thể, chúng ta đại sứ quán có em mở cuộc cảnh lực, chờ bọn họ tham gia điều tra lúc sau các ngươi có thể theo vào. Dẫn đầu nói như vậy, thủ hạ đã là nhanh chóng phong tỏa triển quán đại môn, sứ tử thân ảnh ở này đó người ta nói lời nói hết sức đã là biến mất ở người tường lúc sau. Hiện trường rằng có lên, tuy thời không đúng bảo toàn thông tri sẽ truyền phương, cũng liên hệ Viêm Hoàng độ ngoại giao. Không khí lập tức trở nên dương cung bạc kiếm. Đúng lúc này Lục Lam Phỉ gặp được sư tử từ bên cạnh nhảy hồi vội thối lui đến một bên. Hiện trường tụ tập trong đám người, nàng phát giác hảo chút nói năng lượng ở ấp ủ, mới vừa ở chu huyết quả sự kiện trích thanh quan hệ nàng nhưng không nghĩ lại rơi vào cái này động vật môn. Thế nào? Lục Lam Phỉ thả ra một đạo thần thức tiến vào sư tử thức hải. Ta cái gì cũng không nhìn thấy chỉ cảm thấy bên trong có thứ gì rất mạnh, rất nguy hiểm. Sư tử thức hoang mang. Vừa rồi nó tiến vào lúc sau liền cảm thấy bị một đạo rắn độc dường như ánh mắt theo dõi, nhưng nó dù sao cũng là quân khiển xuất thân, lại có được linh trí, tìm cơ hội liền lui ra tới, cũng không có đi làm càng sâu thăm dò. Lục Lam Phỉ nghĩ nghĩ, duỗi cổ xem mọi người vây quanh ở hội quán cửa còn đang chờ đợi các quốc gia ngoại giao nhân viên tiến đến giao thiệp lạnh lùng cười, chờ những người này tới lại có thể như thế nào. Còn không phải tiếp tục ở nơi đó thương nghị chờ có cái kết quả thời điểm phòng trường Thái Dương đều phải là sơn. Vô vô sư tử hình người thần thức khuôn mặt, Lục Lam Phỉ dặn dò nói, ngươi liền lưu tại Duệ bên người ta vào xem. Ngươi được không? Sư tử nói âm chưa lạc, Lục Lam Phỉ thần thức trở về bản thể thân thể trốn đến một viên cây cột mặt sau, chợt lóe mất đi tâm hơi. Vẫn luôn chú ý nàng nhất cử nhất động Cố Minh thấy thế nôn nóng bài trừ đám người. Nhưng như thế nào cũng tìm không thấy thân ảnh của nàng. Bên trong nguy hiểm hơi thở quá mức nồng hậu, nàng chỉ là dị năng thực lực mạnh mẽ, mảnh khảnh thân thể không nhất định có thể tránh thoát công kích a. Không khỏi gấp đến độ tại chỗ xoay quanh. Còn có một người càng vì lớn mật, lúc này đã là xảo diệu vòng qua người tưởng, dọc theo buồng vệ sinh khí cửa sổ chui đi vào, hắn là triển lệnh kỳ, không nhất định phải xuất hiện ở nàng bên người, lại là vẫn luôn chú ý nàng hành động, quán triệt bảo hộ nàng trước trách. Triển trong quán hết thảy vật phẩm như cũ bài trí, không thấy một bóng người. Lục Lam Phỉ hiện tại đứng thẳng vị trí là phòng khách trước cửa hành lang, bên trong chính là một kiện phòng nghỉ cùng cơ hàng. Ờ, nàng đã là có thể cảm thụ bên trong một cổ hơi thở ở lưu động. Một tiếng vang nhỏ ở trong phòng vệ sinh xuất hiện, nàng nhíu nhíu mày. Nguy hiểm hơi thở ở kho hàng phương hướng, trong vế đút cở là cái gì thanh âm? Lục Lam Phỉ triển lệnh kỳ cao lớn thân ảnh xuất hiện ở bên người nàng mày rậm nhíu chặt, liền ngươi này phản ứng tốc độ. Ngươi cũng một người tiến vào. Kia làm sao bây giờ? Phòng trưng chờ lát nữa cái thứ nhất vọt vào tới chính là nhà ta nhị thẩm, nói không chừng tiểu thúc bọn họ cũng sẽ không rõ nội tình tiến vào, chi bằng ta tiên tiến tới thăm thăm. Lục Lam Phỉ buông tay, thân nhân bằng hữu quan tâm là cho nhau. Ngươi dò ra cái gì? Triển Lệnh Kỳ thấy nàng ánh mắt nhìn về phía khó hàng, cao lớn thân ảnh chợt lóe đứng ở nàng trước mặt. Bên trong có cái gì sao? Ừm. Lục Lam Phỉ không có cự tuyệt triển lệnh kỳ hộ vệ, đi theo phía sau hắn đi bước một hướng kho hàng bước vào. Kho hàng bên trong ánh sáng có chút tảm đạm, một trương bàn làm việc bãi ở nhập khẩu trên mặt đất, mặt trên tán loạn phóng một đống văn kiện, Lục Lam Phỉ tùy tay cầm một phần, thô sơ giản lược quét vài lần ném tới rồi tại chỗ, nhẹ giọng suy nói, đây là em mở quốc cực lực che giấu chân chính nguyên nhân. Nơi này mùi máu tươi thực nồng. Triển lệnh kỳ động động cái mũi, chúng ta vẫn là lui ra ngoài đi. Từ từ. Lục Lam Phỉ nghe thấy phía trước thùng đường hàng bên trong một tiếng văng nhỏ, trên người kim sắc thần thức bắt đầu ngoại phóng, phía trước triển lệnh kỳ chỉ cảm thấy gió ấm bất quá, như là có ai ở ôn tồn an ủi lệnh nhân tâm tư thả lỏng. Kim sắc thần thức như là từng đạo sóng gợn nhộn nhạo khai đi, chậm rãi xốc hướng kia tiết màu lam thùng đường hàng. Thùng đường hàng bên trong lại lần nữa xuất hiện một trận gái thanh. Giống như là vũ khí sắc bén xẹt qua pha lê, là người chỉ có thể đủ phía sau lưng dâng lên một đạo hàn ý. Theo Lục Lam Phỉ thần thức không ngừng xâm nhập, sắp nhọn ổ nào thanh âm cuối cùng chậm rãi mất đi, thỉnh thoảng vài tiếng thống khổ khó nhịn nước nở thanh. Lục Lam Phỉ thở dài nhẹ nhõm một hơi, thần thức trước hết tiếp xúc đến bên trong đồ vật khi cái loại này điên cuồng thị huyết cảm xúc đã ở kim sắc thần thức cá nuôi hạ thông thả cởi lại. Này đó nhà khoa học thật là kẻ điên. Như thế phát rổ thực nghiệm cũng làm đến ra tới. Triển lệnh kỳ ném xuống văn kiện lệnh lùng nói, khó trách những người đó không cho quan gì cắt nàng vào cửa. Hai người đều còn ở trước bàn lật xem những cái đó tư liệu thời điểm, triển quán ngoại một trận ồn áo thanh, tiếp theo thanh âm này càng ngày càng gần. Không tốt, chúng ta rời đi nơi này. Triển lệnh kỳ không khỏi phân trần kéo lục Lam Phỉ liền trốn bảo vệ đúc cờ, không thể làm người thấy ngươi đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Phần 134. A Lục Lam Phỉ đột nhiên không kịp giữ phòng bị, bị kéo vào một cái ống áp kiên định ôm ấp, thần thức một trận hỗn loạn, thùng đựng hàng đồ vật không có Lục Lam Phỉ kim sắc thần thức chế ước, dường như lập tức hoàn hồn. Ngao. Một tiếng quái rống chấn triệt bên tai, Lục Lam Phỉ mặt lộ vẻ hoảng loạn, không tốt, lúc này thật sự đem cái kia gen động vật chọc giận. Cảm giác được kia thùng đựng hàng gen động vật bị hoàn toàn chọc giận, nàng la lại tức lại cấp, giữ chặt triển lệnh kỳ cánh tay. Thần thức khẽ nhúc nhích, hai người thân ảnh ở trong vế đúc cờ biến mất, kho hàng một góc truyền đến Lục Lam Phỉ Hư Thanh, chỉ thấy nhàn nhạt kim quang lướt qua, lại là không thấy bóng người. Hai người vừa mới tàng hảo thân hình, từ bên ngoài đã là ùa vào rất nhiều nhân mã, toàn bộ đại sảnh nhìn một cái không xuất gì, Ninh Gia Sấm chớp mưa báo đầu tàu gương mẫu nhằm phía mặt sau kho hàng, trong mắt chiến ý mang theo quyết tuyệt, em mở cốc cùng e quốc khiển chỉ theo sát sau đó. Hơn 10 người thực mau ùa vào nhỏ hẹp kho hàng. Sấm chớp mưa bão ở thùng đường hàng trước dừng bước chân, Ninh Văn Bân ngưng thần một lát, nói: "Nơi này có nguy hiểm, đại gia chú ý an toàn. Trên bản văn kiện các ngươi không thể động, này đề cập đến quốc gia của ta cơ mật." Nói chuyện chính là em mở quốc dẫn đồ người, nhưng hiện tại tiến vào kho hàng nhưng không ngừng hắn một người, ai cũng không để ý tới hắn ý kiến. Không biết là cái nào bất mãn em mở quốc người bắt được kêu phân liền tùy ý sái lạc ở trên bản sách văn kiện. Xem, đây là cái gì? Nga! Quá tàn nhẫn! Đó là một phần thực nghiệm ký lục, mặt trên ký lục yêu thực nghiệm gen động vật toàn quá trình. Nhưng hắn thực nghiệm hiển nhiên cùng người khác không giống nhau, mà là tìm lối tắt, ở nhân loại trên người tiêm vào mánh thu gen, hắn thực nghiệm lấy được nhất định thành công. Theo hắn thực nghiệm kết quả biểu hiện, Hắn ở trong ngục giam bí mật mua được 2 cái thân thể cường tráng tu phạm, trải qua 3 năm gen rút vào, trong đó 1 cái đã thuận lợi mà lần thứ 2 phát dục thành chân chính người cải tạo gen. Có được hắc báo mau lẹ, gấu ngựa cuồng bạo, có thể so với tê giác lực phá hoại. Nga. Thiên Lạm, thật là hạng nhất tàn khốc thực nghiệm. Nay phân báo cáo mặt trên không có biểu hiện người cải tạo gen có cái gì tính nguy hiểm a? Kia Sở Mỹ Sở Trường cùng yêu giáo thụ người đâu? Vừa rồi kia Thanh Chu lên chính là người cải tạo gen phát ra đi. Quá chấn động nhân tâm. Cái này phát minh thật là khiếp sợ thế giới a. Khiển trách, ngạc nhiên, hâm mộ, tham lam, đủ loại kiểu dáng biểu tình, thượng vàng hạ cám luôn ngự ở trong đám người ong ong vang lên. Vừa rồi ở bên ngoài M Quốc liền không lay chuyển được mặt khác các quốc gia đại biểu kháng nghị cùng Viêm Hoàng chủ quyền tuyên bố, mặc dù biết Ba hảo triển quán có miêu nị cũng không có che lấp lực độ đành phải đổi bại đem bí mật này cùng thiên hạ cùng chung, chỉ là ngay cả bọn họ cũng không có dự đoán được bí mật này thật là không thể nói bí mật. 160 hiểm hộ chạy trốn. Quá nhiều ổ nào thanh nối thành một mảnh, nho nhỏ kho hàng lập tức sôi trào lên độ cũng lên cao vài phần. Lục Lam Phỉ chỉ cảm thấy từ thùng đường hàng phương hướng truyền đến một cổ điên cuồng tin tức, một tiếng không hảo còn ngạnh ở trong cổ họng. Nàng liền rõ ràng nhìn đến một đạo màu đen tàn ảnh từ thùng đường hàng nội kéo dài tới đến đám người tại đoàn. A. Sắp nhọn tiêu thảm thiết cùng với huyết vũ tới xuống, một người nam nhân ôm ngực run rẩy ngã xuống mà. Hoắc. Hoắc. Người cải tạo ren rốt cuộc lộ ra toàn cảnh, 2 mét rất cao vóc dáng, cả người rối rắm vẫn khởi cơ bắp, trên mặt lại là triền đầy băng gạc thấy không rõ diện mạo, chỉ có cặp kia ở tối tăm kho hàng trung thoáng hiện hồng quang đôi mắt. Trong mắt lợi mang như giã thu điên cuồng, khắp nơi chuyển động chung mang theo một kia chọn người mà phệ thị huyết. Giang giác, giang giác. Đen Phở Lắc nhắm ngay người cải tạo gen không ngừng lập lòe, cùng nhiệt các nhà khoa học không rảnh lo trên mặt đất bãi người chết. Một đám ma quyền thoa trưởng chuẩn bị tiến lên hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu này thần kỳ người cải tạo gen. Người xem trên người hắn bẩy, đây là như thế nào mọc ra tử. Không giống như là vẩy ca. Chẳng lẽ là biến dị. Hắn bàn tay cũng thoát ly nhân loại phạm chủ, "Ngã, ai nghĩ ra tới thực nghiệm phương pháp, thật là điên cùng a." "Các ngươi chú ý tới vừa rồi hắn tốc độ không có, còn có kia trảo xạ lực độ." "Mặc kệ này đó kẻ điên nhà khoa học là cái gì các nói, quan hạ đều không thể giống bọn họ nhẹ nhàng như vậy, nàng chỉ biết cái này quái nhân dưới người, ở Viêm Hoàng thổ địa thượng, liên ở nàng trước mắt dưới người, như thế coi rẻ pháp luật sự tình là nàng sợ không cho phép." Toàn bộ dựa sau Người này đã cấu thành phạm tội ta hiện tại muốn đại biểu viêm hoàng cảnh sát nổ súng đánh cục hắn. No. Rất nhiều người sôi nổi đứng ở nàng nòng súng phía trước. Cái này là chúng ta quốc gia cao cấp thí nghiệm phẩm. Chúng ta xin thu hồi. Bên ngoài người đại khái là nghe được kho hàng xôn sao. Tất cả đều giống nơi này vừa vào tới. Quan hạ thương trước vẫn luôn có người. Nàng hoàn toàn không dám vọng động. A. Tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa đánh út lại. Người cải tạo gen thế nhưng sẵn người chưa chuẩn bị bắt được một cái ngoại quốc nữ nhân, Nao chỉ thấy hắn ngửa mặt lên trời kêu to ra tiếng, bắt lấy nữ nhân lôi kéo huyết vũ lại lần nữa buông xuống, hắn một tay một nửa nữ nhân thân thể, nâu đen sắc toàn thân dính đầy máu cùng thịt nát khối. Như thế huyết tinh trường hợp rốt cuộc kêu lên ở đây người một kia thanh tỉnh, quan hạ nhân cơ hội tìm đúng cơ hội đối với người cải tạo gen khai hai thương. Kinh ngạc phát hiện người cải tạo gen không thèm quan tâm múa may thi thể đường vũ khí, tiếp tục tìm kiếm chạy thoát chi lộ. Lục lam phỉ đầu ở người cải tạo gen xé rách người nháy mắt bị triển lệnh kỳ gắt gao mà áp tiến trong lòng lực, chờ đến bị súng vang bừng tỉnh khi chỉ nhìn thấy người cải tạo gen giữ tận múa may hai kiện hình người binh khí, trong cổ họng một trận cuộn cuộn. Ở long giới tận mắt nhìn thấy đến quá triển lệnh kỳ bắn chết nguyên thị trường lao. Nhưng rất xa quan khán đấu súng hiệu quả cùng này, gần chỗ xem huyết nhục bay tứ tung thị giác cảm hoàn toàn xưa lâu bằng nay. Mắt thấy Quan Hạ nổ súng, em mở cuộc dẫn đầu chạy nhanh tìm tới kho hàng cái bản súng gây mê phân phó người đối với người cải tạo gen minh bán, hắn nhưng không muốn kết quả là được đến. Chính là cái người chết, kia còn có cái gì nghiên cứu ý nghĩa? Có lẽ là Quan Hạ nổ súng càng chọc giận người cải tạo gen, một đạo tàn ảnh thổi qua. Người cải tạo gen thế nhưng thẳng đến Quan Hạ Phương hướng chạy tới, thời khắc mấu chốt, liền ở Quan Hạ bên người Mộc Lam Duệ mang theo bên chân sư tử đón đi ra ngoài, Cố Minh cũng chụp kinh hách ở một bên Linh Văn Bân cùng Linh Văn Tĩnh. Nhanh lên, nhà ngươi ngao khuyễn không phải lợi hại sao? Thả ra đi a. Người cải tạo gen động tác thật sự quá nhanh, sư tử đầu tàu gương mâu xông ra ngoài cũng chỉ là ngậm lấy người cải tạo gen kéo ở sau người băng vải. Linh Văn Bân cùng Linh Văn Tĩnh cũng không dám giống Mục Lam Duệ như vậy bồi hái khuyễn lao ra đi chỉ là bung lỏng tay ra xích sắt, hai cái người bị trong tay gen khuyễn đã sớm ở người cải tạo gen chui ra tới kia chốc lát, kẹp ra quần kẹp chặt cái đuôi chạy xa, càng miễn bàn mặt khắc rắc rắc ra tới đi bộ đậu vận. Sấm chớp mưa bão cùng phong ngư hai đầu ngao khuyễn lực công kích thật đúng là không phải thổi phòng ra tới. Sấm chấp mưa báo công hướng người cải tạo gen hết hầu động tác bị nẻ tránh lúc sau nhanh chóng điều chỉnh trạng thái cắn chặt bờ vai của hắn, mà phong ngữ tắc trực tiếp buôn người cải tạo gen thủ đoạn mà đi, bởi vì có sư tử kiểm chế, phong ngữ cùng sấm chấp mưa báo công kích cuối cùng không có bổn phí. Giang nanh thật sâu khảm vào người cải tạo gen trong cơ thể, ngao ồ, người cải tạo gen ném xuống đôi tay thi thể, chu lên chuyển động thân hình ý đồ ném ra trên người ngao khuyển. Ai ngờ phòng ngự cùng sấm chớp mưa bão chút nào không buông khẩu, một người hai quyển cao tốc chuyển động lên, thanh thế kinh người người bên cạnh càng làm càng xa. Sư tử là cái có linh trí cao quyển lúc này cắn mục lam duyệt ống quần hướng bên phải trong một góc cấp tốc tránh lui, nó có thể cảm giác được nơi này có cường đại tồn tại thậm chí có thể cảm giác được ở chỗ này có lục lam phỉ hư vị. Phát cuồng chu lên lại lần nữa phóng lên dao. Sấm chớp mưa bão cùng phong ngựa bị người cải tạo gen ngạnh sinh sinh từ trên người kéo xuống một tay một đầu thật lớn ngao khuyễn nơi tay lại một chút không hiện mệt mỏi, đem hai điều cẩu hướng bên cạnh một ném. Mục Lam Duệ cùng sư tử thân ảnh đang ở hắn chính phía trước, chú lên một tiếng liền hướng bên kia phóng đi. Duệ Quan Hạ cùng vừa mới vào cửa mục tử đồng vừa lúc thấy như vậy một màn, không khỏi hốc mắt muốn nước ra. Bị người cải tạo gen ném phi hai điều ngao khuyễn lại lần nữa dẫn tới đám người chấn động. Không ít người lực chú ý bị dẫn dắt rời đi, mắt thấy người cải tạo gen sắt nhọn móng buốt phải nhờ vào gần mục lam duyệt phía sau lưng, mặt trên hỗn và huyết nhục lọt vào trong tầm mắt kinh tâm, không ít người nhắm hai mắt lại không đành lòng nhìn đến một người tuổi trẻ sinh mệnh như vậy trôi đi. Ông, một đạo bàng bạc chi khí hữu hình mà từ trong một góc khế giải mở ra, chạm đến gần người chỉ cảm thấy quyết mặt tiền cửa hiệu mà đến lực lượng làm trong lòng hung hang dồn lên. Không tự chủ được, Vô về ngực lui ra phía sau bước, lại dương mắt nhìn lại, mục lam duyệt cả người đắm chìm trong lóa mắt kim sắc quang mang bên trong, bên người Thần Tuấn sư tử giống như bảo hộ hắn thánh thú, một người một quyển vô cùng quang huy thánh khiết, kim mang khuyết tán trung, người cải tạo gen đầu ngón tay. Trạm được kim mang, lấy thấy được tốc độ ở tan rã. Ngón tay, cánh tay, thu thế không kịp mà toàn thân đâm vào kim mang bên trong, cả người ở kim mang trung trôi đi không thấy. Chỉ có tàn lưu trên mặt đất mấy cây mang huyết băng vại chứng minh rồi này hết thảy cũng không phải ảo giác, cũng chứng minh rồi Mục Lam Duệ đã từng ly tử vong gần trong gang tấc. Mục Lam Duệ đứng ở tại chỗ, ngốc ngốc không biết nên như thế nào phản ứng, vừa rồi bị sư tử lôi kéo hướng kho hàng hưu giác chạy tới là lúc, hắn hoảng hốt nghe được một tiếng nôn nóng tiểu tâm đó là đến từ sâu trong tâm linh thanh âm, nghe thế thanh âm lúc sau hắn không tự chủ được đứng lại thân thể, xoay người Huyết thể đều không tới nguyên hắn tư tưởng, hắn chỉ là trơ mắt nhìn người cải tạo gen đang tới gần, nhìn hắn mang theo thịt nát sắc nhọn móng tay sắp đâm thủng chính mình trái tim, nhìn hắn đáy mắt thị huyết điên cuồng. Ngay sau đó ngực cấm áp, trước mắt chỉ cảm thấy buồn bã, liền đi tới một chỗ kim sắc thiên địa, đặc sệt kim sắc ở quanh thân quấn quanh, chẳng những không cảm thấy dính nhớp ngược lại mang theo một loại trở về mâu thân tử cung ấm áp cùng tự tại, hạnh phúc đong đầy toàn thân. Duệ tỷ Mộc Lam Duệ nghe rõ kim sắt xương ngủ dày đặc trung kia luôn nóng tanh ầm. Đây là nơi nào? Duệ, đây là ngươi thức hải a. Lục Lam Phỉ thần thức giờ phút này không chế được Mộc Lam Duệ thân thể, nàng cũng không nghĩ tới tình thế cấp bách ra tay lúc sau sẽ mang đến loại này kỳ diệu biến hóa. Vừa rồi người cải tạo gen sắc bắt được Mộc Lam Duệ nháy mắt, nàng cái gì cũng không rảnh lo tưởng, khuynh tấn toàn lực đem toàn thân thần thức điên cuồng nhảy lên trước người Mộc Lam Duệ trên người. Bộ phát ra kim sắc thần thức trung mang theo đối người cải tạo gen phẫn hận cùng sát ý. Kim sắc thần thức, cất chứa và vận, đồng hóa và vận. Thần thức vận dụng đến mức tận cùng đồng hóa thật thể cũng thành một loại mãnh liệt công kích thủ đoạn, như bay hôi tiêu diệt người cải tạo gen lúc sau, Lục Lam Phỉ phát hiện Mộc Lam Duệ thần hồn không thấy, nàng thần thức nhất thời không dám rời khỏi Mộc Lam Duệ thân thể, khắp nơi tìm kiếm dưới thế nhưng phát hiện Mộc Lam Duệ phần đầu khai thác ra một chỗ thứ hải. Tuy rằng chỉ là cái này sinh, nhưng này chứng minh Mộc Lam Duệ từ đây cũng có thể tu tập thuật pháp, có được dị năng, nhất trùng. Hấp vẫn là hắn thức Hải thần thức là cùng Lục Lam Phỉ cùng nguyên kim sắc. Thời gian cấp bách, Lục Lam Phỉ cảm giác từng đợt suy yếu, trong lòng biết Mộc Lam Duệ dị năng mở ra hấp thu chính mình không ít lực lượng, nhưng cũng không rảnh lo cùng hắn giải thích như vậy nhiều nhanh chóng rời khỏi thần thức, trở lại bản thể. Mắt thấy góc tường chỗ kim sắc quang mang như ẩn như hiện, Vàng quan Cố Minh lòng có sở ngộ lập tức đứng ở Mộc Lam Duệ bên người, đỡ Mộc Lam Duệ, kỳ thật là mượn cơ hội ngăn trở hắn phía sau tiết ra không xong hơi thở. Mộc Lam Duệ trên người kìm quang thoáng hiện hắn liền cảm thấy dị thường, kia rõ ràng là thuộc về Lục Lam phỉ dị năng dao động, quả nhiên, người cải tạo gen tan dã lúc sau Mộc Lam Duệ khôi phục nguyên dạng, nhưng hắn phía sau góc lại như ẩn như hiện xuất hiện một cái mảnh khảnh. Thân ảnh, biết rõ Lục Lam phỉ bại lộ lúc sau nguy hiểm. Cố Minh Việc nhân đức không nhường ai động thân tương hộ. Ninh Ninh thấy thế cũng chạy đến mục lam duyệt mặt khác một bên đỡ hắn đuôi mắt đảo qua hắn phía sau như suy tư gì nhìn mắt lo lắng Cố Minh, âm thầm thở dài một hơi. Nương phía trước ba người che lớp lục lam phỉ thu liễm thần thức, suy yếu dựa hướng triển lệnh kỳ nhẹ giọng nói, thật là, sớm biết rằng liền không cho Long Thánh giác rời đi. Phần 135. Triển lệnh kỳ cùng Cố Minh đồng thời thân thể cứng đờ. Mục Lam Duệ giờ phút này đã là nghe được phía sau tỷ tỷ thanh âm, biết sự tình nặng nhẹ nhanh trầm hắn không có quay đầu lại, giọng như múa têu hỏi: "Tỷ, ngươi như thế nào như vậy suy yếu, vừa rồi bị thương sao?" "Ừm, ta mau không có biện pháp duy trì ẩn thân, mau nghi cách." Trên thực tế, hiện tại ít nhất có gần 100 người ở đây, mỗi người đôi mắt đều nhìn chằm chằm cái này phương hướng bất động, đều còn ở khiếp sợ vừa rồi nhìn đến hết thảy. Ngay cả Mục Tử Đồng cùng Quan Hạ cũng không ngoại lệ, ở nhà mình cháu trai mệnh nguyên một đường thời điểm đột nhiên xuất hiện chuyển cơ làm nàng sợ không được đầu óc. Lúc này đột nhiên nhìn đến Mục Lam Duệ ở hướng về phía nàng cùng Mục Tử Đồng đưa mắt ra hiệu, đây là mục gia người chính mình mới xem hiểu ánh mắt, sự tình có dị, nhu cầu cấp bách trợ giúp. Cùng Mục Tử Đồng nhìn nhau liếc mắt một cái, cứ việc không biết Mục Lam Duệ như vậy biểu đạt có dụng ý gì. Nhưng hai người vẫn là an ý hướng Mộc Lam Duệ chạy như điên qua đi. "Duệ Nhi, có hay không bị thương a?" Hiện trường lặng im rốt cuộc tại đây tê tâm liệt phế quan tâm trùng tuyết tan, ở đây những người này cuồng nhiệt ánh mắt một lần nữa nhìn chằm chằm Mộc Lam Duệ, rất có bắt lấy nghiên cứu một phen ý đồ. Hỗn loạn trung, Mộc Lam Duệ lòng bàn tay nhiều một cái ôn nhuận độ vật, giơ tay hết sức, phát hiện là một viên tròn tròn cục đá chính phát ra ánh nhuận ánh sáng, hắn cảm thán nói nhỏ: Không thể tưởng được này viên cục đã như vậy thần kỳ, thế nhưng đã cứu ta một mạng. Mục tử đồng gần người khi đã thấy trong một góc xúc ở triển lệnh kỳ trong lòng Ngược Lục Lam Phỉ, bừng tỉnh đại ngộ rất nhiều càng sợ dấu giếm Lục Lam Phỉ thân phận kế hoạch thất bại trong gang tấc. Theo Mục Lam Duệ nói đối với bắt đầu hướng bên này tụ tập đám người giải thích nói, "Đúng vậy, 100 triệu nguyên cho ngươi mua bữa hỗ hộ mình a. Ta nhớ rõ là Kim Sắc gia" Mọi người ở đây kính sợ ánh mắt tập kết ở kia viên linh thạch thượng là lúc, Frank, kho hàng duy nhất một chản đèn hình quang theo tiếng rách nát. Mọi người lại lần nữa xuôn sao không thôi, nhưng thật ra không ai chú ý tới trong một góc biến hóa. 161-2 năm lúc sau. Thời gian vĩnh viễn là không đợi người, liền ở viêm hoàng động thực vật triển lãm sẽ lúc sau. Hết thể dường như trở về bình tĩnh, nhưng bình tĩnh phía dưới lại là nhìn không thấy mạch nước ngầm ở kích động. 2 năm gian. Sa quốc bởi vì thực thụ trông rừng một chuyện dẫn phát lập tức hai phái đảng tranh không ngừng, quốc nội chiến hỏa lan tràn. Cùng quốc đã xảy ra một lần biển rộng thiếu, cuốn đi nửa cái thành thị, tổn thất khó có thể tính toán. M ở quốc bởi vì nghiên cứu người cải tạo gen dục sinh một loại virus khuyết tán, một cái châu người bị cách ly, Úc còn không mang nổi mình Úc. Ít quốc trộm nghiên cứu hoại kỹ thuật, không ngờ phát sinh ngoài ý muốn, đại lượng tính phóng xạ vật chất tiết ra ngoài. Làm quanh thân vài quốc gia không trung đều bao phủ u ám, thậm chí tính không ra có bao nhiêu người đã chịu phóng xạ. Viêm hoàng động đất giống như là một cái tín hiệu bập lửa thế giới tai nạn, từ nay về sau tại thế giới các nơi lớn lớn bé bé động đất đều đã xảy ra vô số lần. Bất quá, ngày đó cùng hiện tại Lục Lam Phỉ tựa hồ cách xa nhau khá xa, năm nay nàng đã là đại tam học tỷ, ở học sinh hội vẫn là cái nửa vời hậu cần trợ lý. Nhưng thật ra ở thực vật xã đoàn hỗn gia cái phó xã trưởng chức vụ. Học sinh hội sở Dĩ Thăng không đứng dậy trước vị tất cả đều là bởi vì Cố Minh. Cố Minh ở thi a xong tốt nghiệp sau chính thức tiếp quản học sinh hội sở Hưu sự vụ, vô luận nhiều vội, hắn đều sẽ không quên lớn mặt biểu đạt đối Lục Lam Phỉ theo đuổi. Này liền làm càng ngày càng nhiều Cố phấn không quen nhìn ra vẻ thanh cao Lục Lam Phỉ. Lục Lam Phỉ thực ưu tú, những người này hiện tại xem như minh bạch Nhưng lại ưu tú ngươi cũng không thể làm cố đại chủ tịch khổ truy 2 năm không có kết quả a. Nhưng Cố Minh nhưng không như vậy tưởng, hắn không cho rằng Lục Lam Phỉ giống khác nữ sinh như vậy có thể vây tay thì tới, xua tay thì đi, càng là tiếp cận Lục Lam Phỉ, hắn càng là mê hoặc, hiện tại hắn cũng làm không rõ chính mình là y y theo gia tộc mệnh lệnh ở theo đuổi một cái nghịch thiên dị năng giả, vẫn là chính mình bản tâm đã bị ôn nhu đạo niên Lục Lam Phỉ hấp dẫn ăn theo đuổi chính là không giảm có nửa phần lợi lỏng, Lục Lam Phỉ bên người còn có cái hộ hoa sứ giả chiến lệnh kỳ, còn có cái chính pháp học viện tương lai Thẩm Phán Thẩm Thế Nam, này hai người cũng không phải là ăn chay. 2 năm tới 3 người trong tối ngoài sáng không biết đấu vài lần, đến bây giờ cũng chẳng phân biệt thắng bại. Thẩm Thế Nam hiện tại chui vào mục gia trung tâm, nghiêm nhiên cùng Lục Lam Phỉ người nhà quan hệ mật thiết, chiến lệnh kỳ càng đừng nói nữa, cùng Lục Lam Phỉ tuyển chương trình học giống nhau liên ở nhà ăn ăn cơm cũng là một tấc cũng không rời. Nghĩ vậy Nhi Cố Minh trong lòng một trận bực bội, không khỏi nhanh hơn bước chân, trong tay một bó thịnh phóng hồng nhạt hoa hồng đặc biệt thấy được. Nha, Cố đại soái cá tới, tỉ nhõm nhõm, nhanh lên nên đó là. Nói chuyện chính là Mã Tĩnh, cho dù ở Lục Lam Phỉ đám người trong lòng đều đối nàng nổi lên hoài nghi, nàng cũng tựa hồ vẫn chưa cảm thấy, như cũ ở nông lâm nghiệp nghiệp nàng đại học không bằng không, cớ Lục Lam Phỉ đám người cũng không hảo làm được quá mức. Mã Tính này một tiếng thét to xuất khẩu, trên hành lang xuất hiện mấy cái hi hi ha ha nữ sinh, mỗi người trong tay đều ôm cái bình hoa, phải biết rằng Cố Minh trong tay hoa còn trước nay liền không đưa đến quá Lục Lam Phỉ trong tay đâu. Nghe tiếng đứng ở hành lang tới Ninh Ninh đối với Cố Minh thân thiện cười cười, hai người hôn ước cơ bản xem như trở thành phế thải chỉ chờ không lâu dị năng giả tụ hội từ hai bên gia trưởng ra mặt hủy bỏ. Cố Minh thấy Ninh Ninh đôi mắt hướng trong phòng ngủ mặt nó, theo bản năng đoan chính thân thể, anh tuấn xoé khí nam nhân ôm một bó hoa tươi, trên mặt treo mê người mỉm cười đứng ở ký túc xá hạ hành lang cuối. Này bức họa mặt thấy thế nào như thế nào lãng mạn. Lục Lam Phỉ đang ở trong ký túc xá tự cố trò chuyện điện thoại, mặt mày gian ôn nhu huyền chuyển, toàn bộ khuôn mặt có một loại kinh tâm động phách mỹ thái. Ba Ngưng Tuyết ỷ ở cửa Lạnh lùng trên mặt tràn ra một tia ý cười. Lục Lam Phỉ ngươi tỉnh yêu bớt sáng lại tối nữa. Treo điện thoại, Lục Lam Phỉ trên mặt hiện lên một tia hảo náo, Hảo Tuyết Nhi liền nói ta không ở, này khách hàng tịch là làm sao vậy, cùng hắn nói nhiều ít hồi chúng ta không thể nào. Ba Ngưng Tuyết nhìn mắt bên ngoài, suy nói, chậm, xá giam bác gái lại lần nữa bị hối lộ, Cố Minh đã vào được. Vừa dứt lời, Cố Minh thân ảnh đã là xuất hiện ở cạnh cửa. Soái khí ánh mặt trời khuôn mặt thượng treo lấy lòng tươi cười, phì phì, an cơm sáng. Băng Ngưng Tuyết rũ tay tiếp nhận trên tay hắn bữa sáng, cảm tạ Lục Lam Phỉ đã ăn qua cái này liền tiện nghi ta cùng Ninh Ninh. Lục Lam Phỉ xem nàng chuẩn bị ra cửa tư thế, vội nói, "Cố học trưởng ngươi hoa ta cũng không tính toán muốn." Bên ngoài đã là một mảnh hoan hô, như vậy tình cảnh ở ký túc xá nữ đã trở thành năm nay một trỉnh năm lệ thường chỉ cần Cố Minh lên sân khấu. Trong tay hắn hoa tươi cuối cùng liền sẽ trở thành đại gia cùng trung phẩm. "Hào đi." Cố Minh không thèm quan tâm đem trong tay bó hoa đưa tới băng ngưng tuyết trong tay, mời nói: "Nếu ngươi an qua, chúng ta đây đi ra ngoài đi một chút, thực vật xã hoạt động thất yêu cầu sửa sang lại hạ." Lục Lam Phỉ tưởng phiên trận chắng mắt, nghĩ thầm, mỗi lần ngươi đều có lý do chính đáng. Lại nghĩ đến không lâu liền sẽ ngang trời xuất hiện triển lễ kỳ, buồn cười gật đầu nói: "Đi thôi." Nông lâm nghiệp thực vật xã hoạt động phạm vi chính là Cố Minh lúc trước đã chịu công kích rừng cây nhỏ, hai người sóng vai hướng rừng cây chỗ sâu trong nhà gỗ nhỏ đi đến, dọc theo đường đi Cố Minh nhưng thật ra thật sự chỉ là nói một ít xã đoàn quy hoạch, liền ở nhìn thấy kia bãi nhà gỗ nhỏ thời điểm, Cố Minh đột nhiên đứng lại bước chân, Lục Lam Phỉ cũng chỉ hảo theo hắn dừng lại, quay đầu nghi hoặc nhìn về phía có chút thất thần hắn. Lục Lam Phỉ, ta đại bốn, mau tốt nghiệp. Ừm, trung học trường Lục Lam Phỉ làm không rõ ràng lắm hắn nói như vậy ý tứ, nhất thời không biết sao đáp lời. Ngươi liền thật sự tuyệt tình như vậy? Liên cùng ta thử xem xem có thể hay không ở chung cũng không thể. Cố Minh duỗi tay kéo qua bên cạnh nhánh cây, tân phát chồi non ở hắn an ủi hạ rút ra một mảnh, hai mảnh lá cây, nội diệp gian đảo mắt xuất hiện một cái nụ hoa, chậm rãi tràn ra một đóa phiếm hồng nhạt đào hoa. Cây đào thượng đóa hoa có thể bị hắn tùy ý thúc dục hay Nhưng hắn đào hoa lại vẫn là mộ khí trầm trầm. Trên mặt tươi cười có vài phần tiêu điều. Lục Lam Phỉ nhìn chằm chằm kia đóa tử vô đã có hồng nhạt đào hoa, chóp mũi cũng nhạy vào một tia hương thơm, thâm u ánh mắt hiện lên một tia tiếc nuối, "Kỳ thật học trưởng ngươi thật sự thực hảo, chỉ là ta đối với ngươi không có cái loại này tim đập thình thịch cảm giác." "Kẻ ai có?" Triền Lệnh Kỳ, vẫn là thẩm thế nam. Hoặc là cái kia đại nam nhân mọi nhà nói tổng quân liền biến mất 2 năm long cái gì? Cố Minh buông ra đạo chi, trong lòng lại tức giận, hắn cũng chưa bao giờ sẽ sợ trường biên thực vật phát tiết tức giận. Hắn đều lòng thánh giác, người thật sự rất kỳ quái, một khi ở trong lòng chắc căn, mặc kệ thời gian không gian khoảng cách, luôn là có thể liên lạc bên nhau. Lục Lam Phỉ kỳ thật cũng không xác định cái gì là ái. Nàng chỉ biết long thánh giác dung cái tùy hứng hài tử, nàng nguyện ý đi bao dung hắn di chiếu của hắn, đôi khi Tĩnh Hạ Tâm tới nghĩ lại, nàng thậm chí cảm thấy Long Thánh Giác đối nàng tới nói chỉ là cái thân nhân, vướng bận quá sâu thân nhân. Bất quá loại này thân nhân cảm giác cũng có một ít không giống nhau, ở bận rộn trung rảnh rỗi thời điểm nàng sẽ khát vọng hắn làm bạn cùng ôm, cũng từng ở Khương Na các nàng nửa đêm Liêu Kiên Kỵ đề tài thời điểm dự vị cùng Long Thánh Giác vài lần lao xuống cốc cỏ. Cố Minh thấy Lục Lam Phỉ nói nói liền bắt đầu phát ngốc. Không nghĩ xem nàng hiện lên một loại tựa như ảo mộng biểu tình, ra tiếng đánh ghế nàng suy nghĩ, "Không nói này đó, lần này dị năng giả tập hội các ngươi sẽ tham gia sao?" Hai người chi gian còn trước nay không thảo luận quá có quan hệ dị năng sự tình, hai bên đều biết đối phương là dị năng giả, nhưng ngại với trong trường hậu hoàn cảnh không tiện, hai người đều ăn ý ngậm miệng không nói chuyện, Cố Minh hỏi chuyện nhất thời làm lục Lam Phỉ không biết như thế nào trả lời. Tư triển lãm sẽ thượng mục lam rệ bị lục lam phỉ trời xuôi đất khiến mở ra thức hải lúc sau, hắn dị năng cũng dần dần hiện ra, lực tương tác. Nhất thích hợp một cái làm quan giả dị năng, thân thức ngoại phóng thời điểm, tiếp xúc hắn bất luận kẻ nào cùng vật đều sẽ cảm thấy hắn vô cùng thân thiết. Hắn dị năng có lúc trước lấy ra tới kia viên linh thạch làm che lấp nhưng thật ra không bại lộ bên ngoài, nhưng viêm hoàng dị năng giả phần lớn đã biết linh thạch xuất từ lục lam phỉ trong tay. Lục Lam Phỉ cùng Mộc Gia đồng thời bị các đại dị năng thế gia liệt vào mượn sức đối tượng, liên quan, Mộc gia cũng một lần nữa ở dị năng giả hiệp hội chung chiếm một cái ghế. Dị năng giả hiệp hội 3 năm sẽ tổ chức một lần tụ hội, tham dự hội nghị dị năng giả cho nhau giao lưu luận bàn. Quốc gia cũng sẽ phái người tham gia giám sát, quốc gia dị năng tổ bên trong sẽ lui ra một đám, nhưng cũng sẽ ở tập hội chung chọn lựa một đám ra tới vì nước xuất lực. Lục Lam Phỉ sớm tại mấy ngày hôm trước về nhà đã bị báo cho việc này, mục định bang còn nói quá chuyến này sẽ không thái bình, trừ bỏ buồn quốc dị năng giả gia tộc ở ngoài, rất nhiều nước ngoài gia tộc, tham tử cũng đều sẽ mượn cơ hội thẩm thấu tiến vào, những người này mục đích còn không hiểu rõ lắm xác, liền thân phận cũng cũng không có toàn bộ nắm giữ. Lục Lam Phỉ trầm ngâm nửa ngày, dù sao đến lúc đó hai nhà vẫn là muốn gặp mặt, chi bằng hiện tại liền đối cố Minh nói ra mục ra tính toán. Không cần thiết lại cất giấu. Lần này xem như mục gia trong vòng trăm năm lần đầu tiên trở về, trong nhà thực nhìn chúng. Hơn nữa nhị gia gia làm lần này quốc gia đại biểu tham dự chọn lựa dị năng giả tiến tổ, trong nhà đi người sẽ không có ít, ta khẳng định cũng ở trong đó. Cố Minh thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong mắt một tia ánh sáng chợt lóe rồi biến mất, kia đến lúc đó ta giới thiệu cha mẹ ta thân cho ngươi nhận thức. Ừm, đến lúc đó sẽ bái kiến bá phụ bá mẫu. Cố Minh cười lãnh lục Lam Phỉ hướng nhà gỗ nhỏ đi đến, đợi cho kia viên cháy đen cây ngô đồng trước mặt, hắn lại lần nữa dừng bước chân, nhìn lại Lục Lam Phỉ, cười nói ta, cảm ơn ngươi. Nay thành cảm ơn nhưng chậm hơn 2 năm a, khi đó còn tưởng rằng phải bị em mở cuộc chụp tới làm thực nghiệm, không nghĩ tới bị ngươi một vị mỹ nữ cứu anh hùng. Lục Lam Phỉ cũng nhớ lại chuyện xưa, ngượng ngùng hỏi, ngươi chừng nào thì biết đến? Vẫn luôn không nhắc tới quá. Vẫn luôn tại hoài nghi. Vì cơ gặp được loạn lưu lúc sau mới dám khẳng định. Cố Minh nói, trên người đằng khởi thanh bích ánh sáng màu vượn, trên mặt đất toát ra hai cái ghế gỗ, ngay sau đó hai người rõ ràng nghe được một trận trầm ổn tiếng bước chân tới gần, Cố Minh hừ một tiếng, bẹp miệng suy nói. Phần 136. Ngươi bảo Tiêu tới thật mau. Lục Lam phỉ cười, không cam lòng yếu thế trả lời, không ngươi bảo Tiêu làm hết phận sự, vẫn luôn liền không rời đi. Vướt cái mũi Cố Minh lại lần nữa vây vây tay, trên mặt đất ghế biến thành bốn cái, trung gian còn vây quanh một phương bàn gỗ, cô cô, lộng điểm điểm tâm trái cây tới tiêu khiển tiêu khiển. Liên ngươi bẩn, cố thanh tử thụ nhà thượng nhảy xuống thân thể, trong tay quả thực cầm một cái mâm đựng trái cây, bên trong thả mấy cái quả táo, hai bao hạt dưa. Triền lệnh kỳ cũng xuất hiện ở nhà gỗ bên cạnh, lạnh lung mà nhìn chầm chầm cố Minh, về sau các ngươi thiếu hướng này yên lặng rừng cây tử chạy. Hiện tại lại không có gì từ Đại Lưu Minh, hơn nữa, ta không phải một tấc cũng không rời bảo hộ trạm đất học ngồi sao? Cố Minh cũng không cam lòng yếu thế, hắn mới không tin một người bình thường có thể bảo hộ Lục Lam Phỉ cái này dị năng có thể nghịch thiên người. 162 Thái Sơn việc trọng lại một. Nghe truyền lệnh kỳ cùng Cố Minh nói lên trường học ứng mặc khai cầm đầu bốn người, Lục Lam Phỉ liền thở dài cảm giác, đạo không phải bốn người kết cục thê thảm gì đó. Mã La vì nguyên bản Quang Minh rộng rãi Mộc Lam Duệ cũng sẽ có âm độc thủ đoạn mà hoàn thành. Trên thực tế, nàng cũng biết làm chính trị gia đình không có khả năng có đơn thuần vô ngụy người xuất hiện, đơn thuần vô ngụy người cũng không thích hợp ở cái này biến chuyển từng ngày phức tạp trong thế giới sinh tồn đi xuống, nhưng Trích Tiên giống nhau Mộc Lam Duệ dùng ra như vậy thủ đoạn nàng chính là cảm thấy đáng tiếc. Mộc Lam Duệ lúc ấy toàn quyền ôm hạ cấp tỷ tỷ báo thù một chuyện lúc sau, Đầu tiên là điều tra bốn người này, kỹ càng tỉ mỉ ra đình bối cảnh, biết được trừ bỏ Tống Vĩ ngoại, mặt khác ba người đều là quyền quý con cháu, ỷ thế hiệp người đó là chuyện thường, mà từng người gia trưởng lại là mở một con mắt nhắm một con mắt không như thế nào để ở trong lòng, như vậy gia đình vậy không có gì cố kỵ. Sao chính là mấy cái lưu manh từ nông lâm nghiệp tốt nghiệp lúc sau thế nhưng thâu tiền khai nổi lên mậu dịch công ty, dựa vào ứng Mạc Khai phụ thân tiền tài Vương Thế Hải phụ thân quyền thế, mới đầu nửa năm bọn họ công ty đích xác chơi đến hô mưa gọi gió. Nhưng nửa năm sau bắt đầu, công ty liền nhiều lần bị lâm kiểm, không rõ nội tình, khí thế kiêu ngạo vốn người đương nhiên, khí bất quá loại này một ngày một lần kiểm tra, thậm chí bọn họ mậu dịch trung vốn Dĩ liền có nào đó địa phương không thể cho ai biết. Vốn Dĩ đã bị công kiểm cơ quan nhìn chằm chằm đến chật chẽ, lại cứ bốn người tham hoa háo sắc tính nết cũng không có gì thu liễm. Thế nhưng ở nơi đầu sóng ngọn gió là lúc kinh người Suối dục làm cái party. Lúc này hảo, chẳng những bị chụp hình vơ vặt, còn lục soát ra không ít hàng cấm, bốn người bị bắt vào tù. Sự tình nếu là như vậy liền xong rồi cũng coi như là ở ác gặp dư, nhưng bốn người nốt ở trại tạm giam cũng không biết hối cải một mặt liên hệ từng người gia trưởng chạy quan hệ, một mặt trong trại tạm giam giấu vợ dương oai, kết quả bên ngoài các gia trưởng còn không có đi thông quan hệ. Bốn người đã bị trại tạm giam lưu manh cấp đánh thành trọng thương. Mà bốn người trong nhà cũng vào lúc này bị khắp nơi chén ép, hầu tam bị triển ra đảo ra tới, cùng ra bốn cái thiếu gia thiếu phòng ở một chuyện, chuyện này hoàn toàn làm bốn người nhà hành quân lặng lẽ, rốt cuộc bọn họ thiêu hủy chính là mục gia phòng ở, cái này trách nhiệm ai cũng không dám gánh. Đành phải khóc lóc thảm thiết nhìn bốn người tuyên án bỏ tù. Sau lại Lục Lam Phỉ mới biết được từ bốn người tốt nghiệp bắt đầu Mục Lam Duệ liền tham dự trong đó, kế hoạch trong khi đã hơn 1 năm trả thù kế hoạch, trong lúc Mục gia cũng không có nhúng tay, này chỉ là đối Mục gia con cháu một cái khảo nghiệm. Nguy Nga Thành Sơn vẩn quanh gian, một gian gian cổ tháp chiếm cứ trong đó, nơi này là viêm hoàng 10 đại danh trong núi Thái Sơn. Thái Sơn giữa sườn núi có mấy chục tòa cổ tháp, nhưng các du khách đều biết, trừ bảo đệ nhất tiến Nguy Nga dược sư điện ở ngoài, mặt sau thật mạnh lâu ảnh vẫn luôn là du khách miễn tiến. Bọn họ đương nhiên sẽ không biết mặt sau chỉ là một cái gia tộc nhà riêng. Cố gia, thực vật dị năng siêu cường Cố gia liền trường ở này mấy trăm năm, Cố gia gia chủ Cố Thuận Hành năm nay đã 45 so Cố gia một mạch nam tính tuyệt mệnh 40 tuổi đã sống lâu 5 năm. Loại này nhiều ra tới một ngày là một ngày cảm giác làm hắn sinh hoạt thái độ trở nên thực dụng, dãi, đã từng vì có thể kéo dài con núi dõi, hắn ước chừng ở cái này niên đại nên thú năm cái thế tử. Nhưng danh nghĩa như cũ chỉ có Cố Minh một cái nhi tử, nữ nhi nhưng thật ra có 6 cái nhiều. Lần này dị năng giả tập hội đó là tuyển ở Cố Gia Dược Vương Cốc cử hành, sớm tại trước 2 ngày, Cố gia liền toàn bộ hành động lên, toàn bộ Cố gia cách cục rất kỳ quái, nơi này trưởng gia không thể nghi ngờ chính là mỗi đại nam tính, bọn tỷ muội tất cả đều làm phụ trợ chiêu tế lưu tại trong quốc. Ly tập hội chính thức bắt đầu còn có một ngày thời gian, Dự vương cốc bên trong đã là tiếng người ồn ào, ẩn gia, linh gia, luôn gia rất nhiều lớn lớn bé bé gia tộc đều đã tới, có đơn độc dị năng giả cũng nghe tin tiến đến tham gia chỉ cần thông qua ẩn gia cùng cố gia thí nghiệm đều có thể đủ tiến trường chờ đợi tập hội lúc sau viêm hoàng phía chính phủ trợ lửa. Phải biết rằng bị viêm hoàng phía chính phủ điều tra không có lầm lúc sau chiêu tiến dị năng tổ, chẳng những sau này tu luyện có kỳ việc phục dịch 5 năm lúc sau còn có thể được đến một bút số lượng xa xỉ tiền dưỡng lao, như vậy ưu việt điều kiện đối với khổ tu dị năng giả tới nói vẫn là có rất lớn lực hấp dẫn. Nhị trọng điện lối vào Ninh gia phụ thuộc gia tộc luôn gia luôn hoan cùng cố gia cố lan là hôm nay tiếp khách, thời gian đã mạo giữa trưa, một trọng trong điện du khách không ngừng, số ít mấy cái sôi nổi tưởng hướng bên trong đặt chân bị cố gia cấp dưới công nhân nhất nhất thỉnh đi, trừ cái này ra lại vô người ngoài. Cố Lan không khỏi có chút tâm động bên trong náo nhiệt. "Nhuân Hoan, nếu không, chúng ta thu đi vào đi, danh sách thượng không có tới cũng chỉ có cái kia mới gia nhập mục gia, có cái gì nhưng chờ." Cố Lan cũng là Cố Minh cô cô, Cố Minh bảy cái cô cô vừa lúc là đỏ cam vàng lục thanh lam tím bảy tự. "Lan tỷ chẳng lẽ các ngươi gia tộc không có nói cho ngươi cái này mục gia thị phi nên đón không thể sao? Còn không thể khinh thường." Luân Hoan Chính là hàng năm đi theo Ninh Bắc Văn bên người cái kia tuổi trẻ nam nhân hắn năm nay đã phục dịch mãn 5 năm, đúng là trở về một lần nữa tìm kiếm bảo hộ Ninh Bắc Văn dị năng giả tới giao ban. Ta thanh thị không phải đã nói nàng cùng Cố Minh sẽ cùng mục ra người một đạo tới sao? Tương lai gia chủ đều nên đi ra bên ngoài còn chưa đủ tôn trọng. Hai người đang ở thảo luận thời điểm, một trọng cửa điện sau xuất hiện hai nữ sinh thân ảnh tựa hồ còn ở tranh luận cái gì. Người tốt nhất không cần ôm quá rối tâm tư. Lạnh lùng thanh âm, lạnh lùng mặt, không phải Băng Ngưng Tuyết là ai, kia bên người cái kia trát cao cao đôi ngựa, mắt to bên trong thần thái lưu chuyển thế nhưng là vẫn luôn điệu thấp hai năm Mã Tĩnh. Tỷ muội nhi, cơn có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy a. Chúng ta đều là viêm hoàng người, cũng đều là dị năng giả, ngươi đều nghĩ đến mở rộng tầm mắt, ta liền không thể đến xem sao? Băng Ngưng Tuyết còn định nói thêm hết sức. Bên người đột ngột mà xuất hiện cái nam nhân thân ảnh, ưu nhã ta mị khí liêm mang cười khẽ miệng, đúng là biến mất hồi lâu yêu dạ. 2 năm trước bị thương lúc sau, địa cầu linh khí quá mức khi thiếu, hắn liền thắc Lục Lam Phỉ đưa hắn trở về long giới ăn dưỡng. Vừa mới mới từ long giới ra tới, vốn dĩ có chuyện quan trọng muốn tìm Lục Lam Phỉ thương lượng, lại phát hiện tùy ý cư đã là không có một bóng người. Hắn theo tích chỉ tìm được rồi băng ngưng đết. Thế mới biết Lục Lam Phỉ bồi mục gia đoàn người chạy tới Thái Sơn tham gia cái gì tập hội, vì thế liền bẻ băng ngưng tuyết dẫn hắn một đạo tiến đến. Hai người ở chân núi gặp không rõ mục đích tiến đến Mã Tĩnh, lấy băng ngưng tuyết tính tình đương nhiên là không nói một lời tiếp tục đi trước, kết quả Mã Tĩnh lại như là gia châu thuốc gián dính trụ liền không bỏ, hai nữ sinh âm thầm phân cao thấp thẳng đến tới mục đích địa. Du khách miên tiến, cố gia đều có loại dược công nhân thủ sau điệt. Thấy nảy ba người thế nhưng xuất hiện ở chỗ này không khỏi hảo ngôn khuyên bảo. Thì không phải du khách, tỉ là tới tìm người. Cố Minh là ta học trưởng. Mã Tĩnh mặt không đổi sắc cái lại. Ba Ngưng Tuyết cũng lạnh lùng nói, ta tới tìm Mục gia người, thật sự không được, nên gia người cũng có thể. Yêu Dạ khoanh tay trước ngực, cái gì cũng không nói liền chuẩn bị hướng trong sấm, luôn hoàn là nhận thức Yêu Dạ, sớm tại hắn thân ảnh xuất hiện ở phía sau điện thời điểm liền đứng dậy hướng cầu thang bước vào. Cố Lan không rõ nội tình cũng chỉ hảo đi theo đi trước, trong miệng còn có chút oán trách, "Lôn Hoan, ngươi nhận thức mấy người kia." Lôn Hoan hiện tại không có mang hắn chiêu bài kính dâm bởi vì hắn ánh mắt đã có thể tự khống chế, nay đó đến lợi cho tùy ý cư, hắn sẽ không quên yêu dạ kia quỷ dị dị năng, không để ý đến Cố Lan oán trách, vội vàng đối vọng tưởng ngăn lại yêu dạ hai cái nam nhân quắc. Dương tay. Tiếp theo cười đối yêu dạ chắp tay nói, "Hoàng Ninh đêm lão bản đại giá quang lâm." Yêu Dạ Ngưng Mi nhìn mắt luôn Hoan, nếu có điều ngộ, vươn tay phải cười nói, có lễ có lễ. Luân Hoan sử sốt, đành phải trọng tay tương nắm, lại là cảm giác tay phải đau xót, cảm tình yêu Dạ ở trả thù lần trước hại hắn thiếu chút nữa bị Nguyên thị khống chế chi thủ, Luân Hoan nghi răng nếp miệng nhưng thật ra ngượng ngùng tê đau, cũng ngượng ngùng dùng dị năng tới ngăn cản, đành phải chờ Yêu Dạ phát tiết xong khó chịu sau buông tay. Không tồi, không tồi. Mục gia người ở bên trong đi. Yêu Dạ buông lỏng tay nhẹ nhàng bâng khuâng hỏi, Luân Hoan cười khổ xoa tay trả lời, mục gia người còn chưa tới đâu, nhưng Ninh Văn Nhã tiểu thư tới rồi. Ha ha, này hảo. Không thể tưởng được chúng ta phòng ngủ tàng long ngọa hổ a, nên sẽ không khương na cùng Trình Kha Dao cũng có chút tài năng không lộ đi. Mã Tĩnh sang sảng cười đi theo Băng Ngưng Tuyết phía sau đi lên bậc thang. Luân Hoan nhíu nhíu mày, Mã Tĩnh người này tư liệu đã sớm bãi ở dị năng tổ trên bàn. Tư liệu sạch sẽ trong sạch, có được gì năng, nhưng bất tưởng, trước mắt ngoại nghi cùng cùng quốc có không thể cho ai biết quan hệ, vô chứng cứ. Nghĩ đến đã sớm lấy các loại thân phận tiến vào sau điện các quốc gia gián điệp, luôn hoan cũng liền bình thường trở lại, như vậy nhiều đều đi vào còn sợ nhiều như vậy một cái sao? Lan tỷ cho bọn hắn ba cái giấy thông hành, rút bọn hắn lục tư liệu. Cố Lan thấy luôn hoan đã làm chủ cũng liền không nói thêm cái gì phất tay đuổi rồi hai cái cô gia công nhân tiếp tục thủ vệ mang theo ba người hướng nhị trọng điện bước vào, trong miệng nói dị năng giả tham dự hội nghị quy tắc. Chờ lát nữa trên người hiện đại thông tin vật phẩm đều gửi ở nhị trọng điện đi, cho các ngươi giấy thông hành lúc sau, làm tân nhân, các ngươi có thể trực tiếp đi năm trọng điện tìm ta tiểu muội cô tím, nàng sẽ cho các ngươi an bài ăn ở cuối cùng một ngày dị năng đánh giá phía trước cấm tư đấu, người vi phạm từ tam đại gia tộc đuổi đi ra dược vương quốc cũng chung thân đánh mất tiến vào viêm hoàng dị năng tổ cơ hội. Chúng ta không thể cùng gia tộc nào trụ đến một khối sao." Mã Tĩnh hồ nghi hỏi. "Đương nhiên có thể tiền đề là ngươi đã quy phụ cái này, gia tộc cái này, gia tộc hưng suy vinh nục ngươi đều cần thiết phụ thượng nhất định trách nhiệm." Cố Lan buồn cười đến nhìn Mã Tĩnh le lói động tác nhỏ, không rõ ở Mã Tĩnh bản tính người thực dễ dàng bị mê hoặc ít nhất Cố Lan liền cảm thấy cái này nữ hài tử rộng rãi hào phóng. Tuy nói nhìn không ra có dị năng dấu hiệu, nhưng kia cũng chứng minh nhân gia cảnh giới cao, không phải sao? Lập tức kéo Mã Tĩnh tay hưng phấn mà nói: "Nếu là ngươi cảm thấy một người một bản tay vô không vang, kia gia nhập chúng ta cố ra đi." Quay đầu đánh giá Băng Ngưng Tuyết cùng Ưu Dạ, cũng thỉnh tình mời nói: "Cũng hoan nghênh các ngươi gia nhập cố gia." Mã Tĩnh đang chuẩn bị hưng phấn gật đầu, Băng Ngưng Tuyết lạnh lùng nói: "Nữ Như Cố gia là gia chủ tiệm thị, phụ trách nối dõi tông đường." Nam gia nhập Cố gia là ở rể, trở thành Cố gia nữ nhân trai lơ chí nhất. Chí nhất, Nga, Tiệp Tính. Mã Tính chạy nhanh rút ra bị Cố Lan nắm chặt bàn tay, ngượng ngùng nói, "Cố học trưởng theo đuổi Lục Lam Phỉ như vậy vất vả, làm hắn thiết thị, còn không phải cả đời thủ sướng quả, ta nhưng không muốn." Lục Lam Phỉ. Cố Lan hàng năm ở trong núi tu luyện, không cùng ngoại giới như thế nào tiếp xúc, đối với tên này vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Mục gia người tới. Không Dung Cố Lan tế hỏi, luôn hoan nhìn chằm chằm một Trọng Điện Vương hướng nghiêm nghị nói: "Lục Lam Phỉ chính là nhà ngươi cháu trai bên người nữ hài nhi kia." Phần 137. 163 Thái Sơn việc trọng đại 2. Lần này đại biểu Viêm Hoàng tới Thái Sơn tuyển người tiến vào dị năng tổ vừa lúc là Mục Định Quốc, Mục gia chịu mời tham gia lần này dị năng giả tập hội cũng chỉ có Lục Lam Phỉ cùng Mục Lam Duệ tỷ đại hai. Nhưng vì không ngã mục gia trăm năm sau một lần nữa trở về Uy Phong, bồi này Lục Lam Phỉ tỉ đệ tiến đến trừ bỏ mục gia này một thế hệ mấy cái người xuất sắc, còn có mục tử Thanh vợ chồng. Nói đến buồn cười, Lục Lam Phỉ có được dị năng sự tình ở mục gia kỳ thật cũng chỉ có quan hạ mẹ con không biết, lần này mục tử Thanh muốn mang quan hạ tới Thái Sơn, nói nguyên nhân lúc sau quan hạ kia phó giật mình bộ dáng quả thực khó có thể thuyên minh, càng đừng nói khóc nháo bẻ tiến đến mục lam sa. Dọc theo đường đi luôn lấy một loại hoảng sợ ánh mắt trộm ngắm Trạm Đất Lam Phỉ, muốn nói lại thôi. "Xa xa, ngươi như thế nào lạ?" Quan Hạ trải qua lúc ban đầu khiếp sợ, hiện tại nhưng thật ra đã có thể thản nhiên đối mặt tao nhã lục Lam Phỉ. Rốt cuộc chính mắt kiến thức mục lam duyệt dị năng phát ra, kia rộng rãi trường hợp vẫn là ở trong lòng nàng lưu lại rất sâu ấn tượng. Mắt thấy đã tới rồi mục đích địa, nàng cùng mục tử thanh kế tiếp liền phải bận rộn khai triển xa giao. Mộc Lam Sa khác tưởng làm nàng có chút lo lắng. Không có việc gì. Mộc Lam Sa hiện tại đã là chính pháp đại học đại nhị học sinh, đối thẩm thế nam kia phân yêu thầm vẫn luôn liền không đồng, Lục Lam Phi hiện tại biến xinh đẹp chẳng những không được đến nàng khẳng định, ngược lại càng thêm vài phần chán ghét, chỉ vì thẩm thế nam ở trong trường học vẫn luôn tuyên bố hắn đã có yêu thích người, là hắn từ cao trung liền yêu thầm đồng học. Lúc này đi ở phía trước Mộc Tử Thành đã củng cố ra công nhân giao tiếp xong. Nhị trọng điện luân hoàn cũng thấy được mục ra đoàn người, đi nhanh mà đón ra tới. Lục Lam Phỉ cũng thấy được Yêu Dạ, Băng Ngưng Tuyết cùng Mã Tính ba người, hiếp hiếp mắt không nói gì. Yêu Dạ cũng thấy được Lục Lam Phỉ, không biết như thế nào, nhìn đến một trương ở cảnh xuân trung trắng tinh không tì vết mỹ nhan trong lòng lại không có lúc ban đầu rung động, cũng mất kia phân truy đuổi cảm giác, trộm nhìn mắt bên người cả người phát ra khí lạnh băng ngưng tuyết, dưới đáy lòng thầm than. Hay là chính mình cùng Vĩ Đại Long Thần đại nhân một cái bộ dáng, thích chịu ngược. Mục gia người bị cố gia an bài ở thứ 8 tiến trong viện, nơi này trừ bộ đệ nhất trọng dược vương điện làm che lấp, đệ nhị trọng điện làm đón khách ngoại điện, bên trong tất cả đều là tiến tiến tứ hợp viện tử. Ngày mai lễ khai mạc cùng sau này mấy ngày giao lưu, luận bàn an bài ở đệ thập cái sân lúc sau một khối san bằng trên quảng trường nơi đó đã sớm bị bố trí đến tinh kỳ tung bay, không dính bụi trần. Có Lục Lam Phỉ nói tốt cho người, yêu dạ ba người cũng tùy theo trụ vào thứ tám tiến chuyên môn cấp thế gia đại tộc chuẩn bị nghỉ ngơi mà. Vừa mới dàn xếp xuống dưới yêu dạ liền một mình tìm được rồi Lục Lam Phỉ, có một việc hắn lo lắng thật lâu. Long thần đại nhân ở đâu? Làm sao vậy? Long thánh giác tháng sau mới có thể từ bộ đội xuất ngũ? Là Long Giới có cái gì biến hoa sao? Long Thánh Zắc cùng cầu cầu hiện tại Liễm đi dị năng đem chính mình hoàn toàn trở thành một cái bình thường người địa cầu ở nỗ lực dung nhập Lục Lam Phỉ sinh hoạt, hắn làm này đó vẫn luôn bị Lục Lam Phỉ ghi tạc trong lòng, cũng theo bản năng đem Long Thánh Zắc trách nhiệm trở thành trách nhiệm của chính mình, càng đừng nói hiện tại Long giới tựa hồ cùng nàng sinh ra một loại chém không đứt liên hệ. Yêu Dạ kinh ngạc nhìn mắt Lục Lam Phỉ, làm không rõ ràng lắm nàng vì cái gì như vậy mất cảm, Định Định thần, biểu tình nghiêm túc rất nhiều. Lần trước Mị Nhã cùng Lang Hiên giật xuất hiện ở Viêm Hoàng ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Hiên giật pháp lực đạt tới sẽ trời ta tin tưởng, nhưng Mị Nhã thực lực ta rất rõ ràng, tưởng đạt tới sẽ trời quá xa an, sau lại thấy Mị Nhã biến hóa ta xem như đã biết nàng dựa vào là cái gì. Nguyên thị thần lực. Nguyên thị chỉ là từ long rơi rút khỏi đi, nhưng là cũng chưa chết đi cổ lực lượng này còn nấn ná ở ta thứ hải, cũng nấn ná ở Mị Nhã thứ hải. Còn có yêu tộc không ít người cũng đều chỉ là tạm thời thoát khỏi nguyên thị gông cùm xiển xích, nếu là có một ngày loại này lực lượng lại lần nữa thức tỉnh, ta sợ. Long Thánh Giác đề qua, loại này lực lượng tựa như chúng ta nơi này anh túc, một khi khống chế ai, ai liền không dễ dàng thoát khỏi. Ngươi nếu yêu dạ nói lên nguyên thị lực lượng sự tỉnh, Lục Lam Phỉ cũng nhớ tới Long Thánh Giác giải thích, xem ra ở địa cầu an nhàn cuộc sống đại học làm nàng hoàn toàn quên mất này không biết nguy hiểm. Yêu Dạ khẽ cười cười, thâm giọng nói, "Ta cũng là phát hiện cái này dị thường mới tìm ngươi a." "Ngươi nói kỳ quái sao?" Bên cạnh ngươi trăm rằm trong vòng đều sẽ có một loại nhàn nhạt, nhạt vô hình kim sắc thần thức, tại đây vô hình thần thức giữa, ta thức hải liền sẽ một mảnh an bình. "Bất quá cái này không phải ta muốn nói trọng điểm, ta muốn nói chính là long giới kỳ quái biến hóa. Long giới thời gian là địa cầu gấp 10 lần, bên trong nhân tộc chỉ là ổn định ở phát triển." Nhưng yêu tộc cùng long tộc lại dục sinh ra không ít cao thủ, trước mắt có thể đạt tới xé trời chi cảnh đã xuất hiện mấy cái, nhưng này đó yêu tộc đều phát hiện một vấn đề, toàn bộ long giới ngoại tầng có một kia không thuộc về long thần hơi thở, đạt tới xé trời cảnh có lẽ ra tới dễ dàng, nhưng nếu muốn trở về nói, không có kia tầng thần thức chủ nhân dẫn đường căn bản không có biện pháp đạt thành. Tại sao lại như vậy? Ở yêu dạ chủ mục hạ, Lục Lam Phỉ biểu tình không giống như là giả bộ, Yêu Dạ Thanh Thanh giọng nói, tiếp tục giảng thuật hắn được đến đáp án, ta lần trước đi long giới dưỡng thương là long thánh giác đưa ta đi vào, ta phát hiện vấn đề này, lúc sau chính mình lại thực nghiệm một lần, thiếu chút nữa bị chết ở hỗn loạn không gian trung, kia tầng hơi thở ta nhưng thật ra rất quen thuộc nói vậy ngươi cũng biết đó chính là ngươi loại này hiền hòa ấm áp kim sắc thần thức. Thật sự thực thần kỳ, loại này thần thức có thể cất chứa bất luận cái gì lực lượng cũng có thể suy yếu tan rã hết thảy mặt trái cảm xúc. Than Yêu Dạ ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ khói mù không trung làm nhân tâm sinh áp lực, đáng tiếc. Đáng tiếc Mị Nhã cùng Lang Hiên giật ở cửa hàng tới ngày đó ngươi không ở, bằng không Mị Nhã sẽ không bị Nguyên thị lại lần nữa khống chế. Hồi không được Long Giới các nàng hiện tại ở địa phương nào? Nàng lúc gần đi nói những lời này đó lại là có ý tứ gì? Chờ Yêu Dạ cáo từ rời đi sau, Lục Lam phỉ một người lặng lẽ tuấn di đi tới Thái Sơn trong rừng. Nàng càng ngày càng thích tại đây loại yên lặng trong hoàn cảnh trải vất phân loạn suy nghĩ, đáng tiếc hoàn cảnh này ở Viêm Hoàng, ở toàn bộ địa cầu là càng ngày càng ít. Ngồi vào một viên thật lớn cây tùng thượng, nhìn nơi xa không ngừng biến ảo đám mây, Lục Lam Phỉ lần đầu tiên nhìn thẳng vào dấu ở đáy lòng chỗ sâu trong lo lắng âm thầm. Ở trên địa cầu mỗi một lần tai nạn lúc sau, nàng có thể rõ ràng cảm giác được bên người không khí ở thay đổi, 10 bản sơn linh khí cũng theo động đất tan mất không ít. Kết hợp Long Thánh Giác Miêu Tả cùng mỹ nhã bị nguyên thị ma thần khống chế hạ nói ra lời nói, nàng không thể không thừa nhận, thật sự liền cùng mỹ nhã nói, "Giống nhau, địa cầu kham ưu." Thần thế nói đến đúng là địa cầu đại bộ phận phạm vi bắt đầu truyền lưu, nhưng các quốc gia chính phủ lần này tất cả đều thống nhất đường tính, không ngừng bác bỏ tin đồn, không ngừng che lấp, Lục Lam Phỉ cũng liền vẫn luôn không suy nghĩ vấn đề này. Nhưng hôm nay, yêu dạ lại trắng ra hỏi ra tới. Tận thế đến Lâm hết sức có thể hay không đem Ngưng Tuyết đưa tới Long Giới đi? Có thể. Chỉ cần nàng có thể thực nghiệm Long Giới sinh tồn hoàn cảnh. Lục Lam Phỉ lúc ấy là như thế này trả lời hắn, trong lòng cũng là chào lưu tư tưởng cuồn của... cuộn, lúc này nghĩ đến, nàng ở lục gia hai chết già lúc sau thật sự giống như là đối thế giới này đã chết tâm giống nhau, hơn 2 năm an nhàn sinh hoạt tựa hồ làm nàng quên mất hai lão tâm nguyện. Quyên mất lục ra ra cùng y y na nãi nãi nãi tồn tại thời điểm giáo hấn nhân sinh tín niệm. Từ ngọn cây rơi xuống, nàng tản bộ dọc theo lên núi bộ đạo đi bước một hướng đỉnh núi bước vào. Đã sớm nghe người ta nói quá thái sơn chi đỉnh rộng rãi bao la hùng vĩ. Vậy mang theo ra ra nãi nãi đi lên nhìn xem đi, còn không biết này đó cảnh sắc về sau có thể tồn tại bao lâu. Đi rồi một đoạn lúc sau, hai mắt nhanh nhẹ nàng nghe được một đoạn đối thoại, thanh âm giả nuôi chung lộ ra nồng đậm chân tình. Rõ ràng chỉ là xa lạ hai vị lão nhân, đối thoại nội dung lại làm nàng tâm đi theo kịch liệt nhảy lên lên. Lão nhân, ta bỏ bất động, ngươi suy nghĩ nhiều năm như vậy, thừa dịp cơ hội đi nhìn xem đi, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Ba cố nội mỏi mệt trong thanh âm lộ ra tiếng vui, ngay sau đó là ngồi ở ven đường thanh. Lão bà tử nói chính là nói cái gì đâu, chúng ta một đạo ra tới liền một đạo nhìn xem bái, ngươi nghỉ ngơi một chút. Nếu là thật sự chịu đựng không nổi, chúng ta liền đi vòng trở về núi hạ chính là, mặt trên không gì đẹp, năm đó tham gia quần ngũ thời điểm đều xem xong rồi. Lão gia ra, ra ý tứ trong lời nói lộ ra một tia chẳng hề để ý, nhưng Lục Lam Phỉ liền nghe ra tới bên trong tiếng vui, nói vậy càng không thể gạt được cùng hắn một đạo bà cố nội. Lão nhân cũng đừng ngụy quật, ở nhà không phải vẫn luôn nhắc mãi muốn tới ngươi chiến hưu chôn cốt địa phương tế bái một phen sao? Nay đều đi rồi hơn phân nửa. Ngươi liền đi xem đi, ta tại đây từ từ ngươi cũng là giống nhau. Ta không yên tâm ngươi một người ở chỗ này, liền cái nói chuyện bạn cũng không có, nhìn ngươi mệt thành cái dạng này, ta cũng không đành lòng ném xuống chính ngươi một người đi a. Lúc Lam Phỉ đã sớm nghe Cố Minh nói qua, ở Thái Sơn chi đỉnh có cái tồn tại hồi lâu liệt sĩ miễ trang, đó là hơn 50 năm viêm hoàng phái quân tới nơi này diệt phỉ sau lưu lại anh linh, nghe lão gia già khẩu khí Hắn năm đó hẳn là chính là ở chỗ này tham chiến một viên. Truyền qua khen húy, ven đường đỉnh hóng gió một đôi rạn dị lão niên vợ chồng ánh vào trong mắt. Ba cố nội vóc dáng nhỏ xinh, đầy đầu ngắn ngủn quấn khúc đầu bạc, đang ngồi ở trong đỉnh thạch lan can thượng thở dốc, trong tầm tay một cái màu lam đen thêu hoa tay mãi làm lục lam phỉ rất là hoa mỹ, Iliana mãi mãi liền có một cái như vậy bao, nàng ở hợp trợ thời điểm thích nhất mang theo trang hồi chậm rãi một bao vụn vật đồ vật. Ở bà Cố Nội bên người là một vị tinh thần quách thức cao gầy lão nhân, trong tay chính cầm một chương gấp tốt báo chí, ở bà Cố Nội bên người nhẹ nhàng gỗ, một cái tay khác cũng không nhàn rỗi, cầm một chương khăn vải giúp đỡ bà Cố Nội trà lau nàng trên trán, mặt biên mồ hôi, xem nàng uống nước lúc sau khóe môi nhỏ giọt giọt nước, vội rời đi khăn vải phương hướng lau đi khóe miệng nàng vết nước, trong miệng còn thấp giọng nói giỡn. "Xem ngươi, chậm một chút uống." Trong mắt không coi ai ra gì, thương tiếc làm Lục Lam Phỉ khẽ mắt ướt át, ba cố nội cũng thấy được truyền qua khe núi Lục Lam Phỉ, ngựa ngùng đẩy ra lão gia gia trà lau khẽ miệng khăn vải, rỗi nói: "Thật là, khi ta tiểu hài tử nha, bên kia tới cái cô đường, nhiều ngựa ngùng a." Lão gia gia cố chấp cho nàng sắp xong, quay đầu lại nhìn về phía tới gần Lục Lam Phỉ, sang sảng mà cười nói: "Thấy thế nào?" Chúng ta lão phu lão thê cảm tình hảo mới là người trẻ tuổi ngưỡng hẳn là hâm mộ đi, đúng không? Tiểu cô nương, lão gia gia sang sảng quá có lục gia gia Phạm Nhi, Lục Lam Phỉ căn bản là cự tuyệt không được hắn tới cười, cười đi vào đỉnh hong gió ngồi vào bên kia lan can, Thiệt Tình gật đầu cực kỳ hâm mộ nói. Đúng vậy, hâm mộ còn không kịp đâu. Gia gia mãi mãi cảm tình thật tốt. Lão gia gia, bà cố nội tính tình cũng giống cấp Lục gia hai lão. Sang sảng lão gia gia, Ôn Nhu hiển từ bà cố nội, hai người khó được gặp phải nguyện ý phản ứng bọn họ người trẻ tuổi, tâm tình một cao hứng cùng Lục Lam Phỉ hàn huyên lên. 164 vội chung tranh thủ thời gian. Lục Lam Phỉ cùng hai vị lão nhân bắt chuyện dần dần nhiệt liệt lên, lão nhân họ Lưu là thời trẻ tham gia quá kháng chiến quân nhân, gia chủ tỉnh biên. Hai lão không có con cái, tuổi trẻ khi vội vàng buôn ba sinh hoạt không ra quá xa nhà. Chưa từng tới địa phương nào đi một chút nhìn xem, hiện giờ tuổi già, có về hưu tiền lương hai người lại bởi vì không ai bồi, cũng không dám đi đâu. Lần này gặp gỡ bọn họ xã khu tổ chức Thái Sơn 3 ngày du, Thái Sơn thượng một cảnh một vật đối lưu ra ra tới nói đều ý nghĩa phi phàm. Lão nhân muốn dĩ không muốn cho ai tăng thêm gánh nặng, nhưng sắc thật nhịn không được tâm động, vẫn là thu thập tay nải mang theo lão thê tử hứng thú bừng bừng tới. Không ngờ, nội tâm khát cầu là một chuyện rồi ra lực suy lại là một chuyện. Mới bắt đầu lên núi không lâu, hai vị lão nhân đã bị cùng ra tới láng giềng ném tới rồi cuối cùng, ngựa ngùng hai người đành phải đuổi rồi nhân ra đi trước, hai vợ chồng đi bước một chậm rãi hướng lên trên bờ. Chờ đến ngày đương ở giữa, nhân gia đều lục tục bắt đầu hướng dưới chân núi khách sạn hồi khi, hai người còn tại đây giữa sườn núi lăn lộn, tưởng đi xuống đi, đều đi rồi hơn phân nửa lộ trình, muốn tiếp tục đi đâu? Ba cố nội lại là lực bất tòng tâm. Vì thế liền xuất hiện lệnh Lục Lam Phỉ cảm động một màn. Nhìn nhìn không xa đỉnh núi, Lục Lam Phỉ phủi phủi trên người cho bụi lưng lên, đối bà Cố Nội nói: "Phần 138. Ngoại ngoại, ngài nếu là tưởng đi lên nhìn xem, ta liền đỡ ngài, nếu là ngài không tính toán lên rồi, ta cũng tại đây bồi ngài trò chuyện." Bà Cố Nội nhìn hoa mắt tóc bạc bạn già, thở dài: "Ai nha, đều là ta này tay già chân yếu không như thế nào rèn luyện." Hôm nay, nhưng thật ra thật sự uỷ khuất nhà ta lão nhân, phỉ phỉ cô gái tâm địa hảo, chính là lão bà tử ta còn là ở chỗ này từ từ các ngươi tính, ngươi giúp đỡ chiếu cố nhà ta lão nhân điểm liền thành làm hắn này một chuyến đi tới không tiếc nuôi. Ai ngờ lão gia gia căn bản là không biết này bộ, xua xua tay giả ý rồi nói, lão bà tử như vậy khinh thường người nha, nói cho ngươi, nếu là ngươi không bồi ta đi lên, ta cũng không đi. Vốn dĩ chính là làm ngươi bồi ta tới cấp ta những cái đó chết đi lao chiến hữu trò chuyện, cho bọn hắn nói nói ta có cái hảo bạn già, làm cho bọn họ đang đợi ta mấy năm. Lục Lam Phỉ ở một bên nghe này, giản dị chân thành đối thoại trong lòng nói không nên lời ấm áp, lập tức cũng khuyên hai lao nói, hiện tại bất quá là vừa quá ngọ sau, các ngươi lư hành đoàn ngày mai mới có thể chuyển tới mặt khác địa phương, mắt thấy ly đỉnh núi cũng không xa, ta liền bồi các ngươi nhị lao chậm rãi đi một chút nhìn xem đi. Kỳ thật nàng biết có thể cho không xa cố gia phái cái Nguyễn Kiều ra tới, chỉ là nàng thật sự không nghĩ từ bỏ cái này, khó được cùng gia gian mãi mãi gặp nhau cơ hội. Trong tiềm thức, Lục Lam Phỉ vẫn là đem hai vị lão nhân coi như nhà mình chết đi 3 năm hai lão. Tham Lam tưởng ở hai cái cá tính tương đồng lão nhân trên người tìm được đã lâu cái loại này tùy ý làm nũng, trí ý thoải mái cảm giác. Ba người một đường đi đi dừng dừng, cho chuyện thiên nhưng thật ra không cảm thấy có bao nhiêu mệt. Ba người gian thỉnh thoảng truyền ra từng đợt tiếng cười, nghiêm nhiên chính là thân mật khăng khít người một nhà. Hai cái giờ lúc sau ba người rốt cuộc đứng ở thái sơn đỉnh núi đỉnh hong gió trước, quan sát dãy núi cảm giác làm người một thân mỏi mệt tiêu hết. Đứng ở đỉnh núi cảm khái một phên thế nhân nhỏ bé lúc sau, Lưu gia gia có cảm mà phát nói: "Xem cái này non sông gấm vóc tâm tình chính là thoải mái, người à, thật sự muốn đứng ở chỗ cao tầm mắt mới có thể rộng lớn." mới có thể tìm được trong lòng kia phân rộng thoáng, luôn ở kia ồn ào náo động trong thành thị lợi, đem người lòng dạ cũng đợi đến bụng dạ hẹp hòi, tính toán chi li. Lưu Mạn án mạn giờ phút này cũng quên mất mệnh nhọc, lôi kéo Lục Lam Phỉ tay đứng ở đỉnh bên cạnh, vướt ve đỉnh bên cạnh tràn đầy đồng tâm xiển xích cười rôi nói, ngươi không phải cũng là bụng dạ hẹp hòi sao? Ở nhà xem cái tivi cũng muốn cùng ta tranh đoạt, ta muốn xem kịch hoàng mai, ngươi muốn xem tin tức đại sự, cùng ngươi cái gì quan hệ? Lục Lam Phỉ nghe Lưu Noãn Noãn nói như vậy từ tâm địa bật cười náo nãy, ngài không biết, gia gia ai chính là cái này tính tình, hắn lão nhân gia bình an hòa thuận vui vẻ, kỳ vọng mỗi cái lão nhân gia đều bình an hòa thuận vui vẻ đâu, chú ý tin tức có hay không cái gì đại sự bà báo, chẳng khác nào chú ý đại đa số người bình an cùng không. Đúng vậy, đúng vậy, lão nhân, không thể tưởng được còn có tuổi trẻ ngươi đọc đến hiểu suy nghĩ của ngươi a thật là khó được a. Phỉ phỉ cô gái ngươi chính là nói tốt, về sau phụùng đến kỳ nghỉ nhất định về đến nhà đến xem chúng ta hai vợ chồng già a. Lưu Noãn Noại vô lục Lam Phỉ mu bàn tay đánh tâm nhãn thích cái này, nửa đường được đến cháu gái, chia kỉ hiểu chuyện. Lưu gia gia sở xong rồi xiển xích như là nghĩ tới cái gì, chúng ta tung tăng chạy hướng về phía ven đường bán xiển xích tiểu sạp, Lưu Noãn Noại nhìn hắn bóng dáng, đối lục Lam Phỉ hạnh phúc oán trách nói, ngươi xem ngươi già già Phỏng chừng mua xiển xích hướng nguyện đi. Không cần phải nói ta cũng đoán được ra hắn sẽ hứa cái gì nguyện vọng, quốc phu dân cường, mỗi người bình an, chúng ta a, cả đời hưởng thụ quốc gia không ít chiếu cố, dưới gối không có con cái hậu nhân, chỉ có chờ đợi quốc phu dân cường, mỗi người bình an vui sướng. Nói, đột nhiên đệ cao thanh âm kêu lên, lão nhân, nhiều mua một cây xiển xích, làm phỉ phỉ cô gái cũng hệ thượng một cây. Nơi xa lưu gia gia đáp ứng rồi một tiếng lại lần nữa xoay người cùng người bán rong đánh lên thương lượng, phỉ phỉ cô gái, mau ngẫm lại, hứa thượng cái gì nguyện vọng. Lục Lam Phỉ ngây người. Nguyện vọng? Nàng thật sự không nghĩ tới vấn đề này. Giống như, tự hồ cũng là bình an hạnh phúc liền hảo, nhưng một người bình an hạnh phúc thì tốt rồi sao? Lưu Noãn Mãi còn ở niệm dặn do mỗi một vị lão nhân cháu trai cháu gái cũng đều bình an hạnh phúc. Lục Lam Phỉ không khỏi bồi quá thân. Nhẹ nhàng lau đi khóe mắt nước mắt, đứng ở như vậy cao địa phương, nhìn đến này mỹ lệ cảnh sắc ở ngoài khói mù, không khỏi đáy lòng lâm thầm thương cảm. Tại đây vốn nên ngưng tụ thiên địa linh lực thái sơn đỉnh cũng cảm thụ không đến một tia linh lực tụ tập, này liền ý nghĩa trên địa cầu có thể sinh tồn không gian ở giảm bớt. Hai nạn tân phát, này liền ý nghĩa nhiều ít gia đình muốn gặp thiên nhân vĩnh cách. Nay đó, Lục Lam Phỉ đều có điều phát hiện. Chỉ là vẫn luôn cảm thấy cùng chính mình sinh hoạt cách xa nhau khá xa, cũng không có cái gì liên hệ. Bất kỳ nhiên, này 1 năm tới, Mục Định Bang Cố Tình Ám Chỉ cùng Yêu Dạ Thỉnh Câu Bảo toàn băng ngưng tuyết bộ dáng cùng nhau nhảy vào trong óc, mọi người đều tưởng bảo hộ yêu nhất người. Mục Định Bang đã sớm ám chỉ quá Lục Lam Phỉ, nếu là có cái vướng nhất, làm nàng chiếu cố hạ Mục Lam Duệ đám người, đừng làm mục ra một mạch đoạn tuyệt. Giờ phút này nghĩ đến Nói không chừng những cái đó không chỗ nào không thăm nhà khoa học đã sớm phát hiện cái gì khác thường, mà mục định bằng chỉ là biết có như vậy cái gì dưới, nhưng hắn không dám khẳng định lục lam phỉ có thể mang bao nhiêu người đi vào, cho nên chỉ có thể đủ ích kỷ mà trước bận tâm nhà mình cháu trai cháu gái an nguy. Lúc này, lục lam phỉ đột nhiên rất muốn tìm mục tử phong hỏi một chút, nếu là tận thế, ngươi lựa chọn bảo vệ ai? Nhân tổ quy tông đã 3 năm thời gian. Nàng lại là chưa bao giờ đã cho Mục Tử Phong một lần sắc mặt tốt, nàng trước sau cảm thấy Mục Tử Phong vĩnh viễn một bộ đại trúng ích lợi cao hơn hết thảy thành cao bộ dáng thực giả, nhưng từ toàn bộ S tỉnh dân tâm tới xem, Mục Tử Phong là thật sự là vì dân làm chủ người tốt. Lục Lam Phỉ liền muốn biết, như vậy người tốt ở biết có tận thế lần này, sự thời điểm sẽ thế nào lựa chọn. Loại cảm giác này càng thêm bức thiết, giống như là trong lòng mọc ra một bàn tay ở dùng sức gãi. Mắt thấy Lưu Gia Gia hiện tại nâng Lưu Nai mãi hướng Liệt Sĩ Nghĩa Trang kia phương hướng đi, hai người bên đường còn ở nhỏ giọng nói thầm cái gì? Thật sự khắc chế không được trong lòng kia càng thêm tươi sống vấn đề, không khỏi đứng ở tại chỗ đối tiến vào Nghĩa Trang hai lão giận dò nói: "Gia Gia mãi mãi, các ngươi ở bên trong tế bái lúc sau liền ở trong đình chờ ta trong chốc lát, nếu không bao lâu thời gian liền hảo." Dứt lời, Lạc Minh vào bên đường một chỗ trong rừng, Cốt mốc đường thượng có cái rõ ràng vế đút tiêu chí, đạo như là quá mốc nhu cầu cấp bách giải quyết bộ dáng, lưu ra ra hai vợ chồng cười tự cố bận rộn đi, dù sao chỉ cần vội vàng trời tối trở lại chân núi khách sạn Liên Hảo, thời gian còn sớm đâu. Lúc Lam Phỉ hiện tại thuần di hoàn toàn xa xỉ chút nào sức lực, hơn nữa ở hiện thân phía trước còn có thể có thừa lực tra xét quanh thân hoàn cảnh. É tỉnh, Tỉnh ủy chính phủ, Lục Lam Phỉ vòng khai bí thư thứ trực tiếp đi tới tỉnh ủy thư ký văn phòng, không hề tiếng động đi vào văn phòng, dẫm lên trong văn phòng màu sáng thẳng, từng bước một đi ở cái nải sa hoa trong văn phòng, Lục Lam Phỉ đột nhiên có một loại buồn cười cảm giác. Này gian văn phòng hết sức sa hoa, chẳng lẽ hắn chính là vì có thể ngồi vào nải gian văn phòng mà có thể vứt bỏ hắn thân sinh nữ nhi, đơn giản là lớn lên quá mức xấu xí. Chẳng lẽ sa hoa hết thệ so với kia máu mù tình thâm thân tình đều quan trọng? Nghĩ, Lục Lam Phỉ đôi mắt bắt đầu đỏ lên, vô pháp khống chế nước mắt che kín toàn bộ hốc mắt, Giang Nan liếc liếc mắt một cái cái kia ngồi ở bàn làm việc mặt sau cái kia hai tấn đã là hoa râm, đỡ cái trán nam nhân. "Sao ngươi lại tới đây?" Mục Tử Phong thanh âm có một ít khàn khàn, kinh ngạc nhìn mắt nàng phía sau, có chút lẫm ngộ nàng tiến vào con đường, duỗi tay lấy quá trên bàn nội tuyến điện thoại, "Tiểu bí thư, ta muốn nghỉ ngơi trong chốc lát, người nào cũng không thấy." Ngươi cũng tạm thời không cần tiến vào." Lục Lam Phỉ không nói gì, chậm rãi đi đến kia đại cửa sổ sắt đất trước mặt, đột nhiên kéo ra bức màn, tức khắc bên ngoài dương quang chiếu xạ tiến vào. Buổi chiều hai điểm quá dương quang vẫn là có chút mãnh liệt, nàng theo bản năng sợ trường che đậy một chút. Mục Tử Phong ngẩng đầu nhìn thoáng qua, trong ánh mắt hiện lên một tia trì mến, giọng nói có chút khô khốc. "Ngươi, ngươi lúc này tới có chuyện gì sao?" Lục Lam Phỉ không thể trì không làm như ở lầm bầm lồ bồ, lại tựa ở đối mục tử phong nói chuyện. Thế giới này kỳ thật thật sự có tận thế nói đến, ngươi biết đến, đúng không? Lục Lam Phỉ như cũ nhìn bên ngoài không trung, nói tiếp, ta có một cái phụ thân, năm đó lựa chọn những thứ khác, mà từ bỏ ta, ta cũng hoán hạt quá, cũng khổ sở quá. Nhưng gia gia nãi nãi đối ta hảo, đối ta nhân nhượng, đối ta sủng lịch, làm ta dần dần minh bạch, người sống một đời hẳn là muốn tổn cảm ân tâm. Mục Tử Phong trên mặt hiện lên một tia thống khổ, trong tay thuốc lá miệng cũng bị bóp thay đổi hình. Hiện giờ, trong lòng ta còn có một cái nghi vấn, ta hỏi chính mình ngàn vạn thứ, nhưng tâm lý trước sau đều không có một đáp án, mỗi lần như là chạm đến cái gì, mở mắt ra rồi lại là một mảnh mơ hồ. Ngươi có thể cho ta một cái trả lời sao? Lục Lam Phỉ đột nhiên quay đầu lại nhìn thẳng Mục Tử Phong, từ từ nói: "Nếu thật sự có tận thế, Ta chỉ có thể đổ cứu đến chúng ta một nhà bình an, ngươi như thế nào lựa chọn? 165 tận thế đề tài. Mục Tử Phong bị Lục Lam Phỉ đột nhiên tới vấn đề cả kinh ngốc tại nơi đó, dãy rủa một hồi, mới dương mắt đối thượng chính mình cái này thua thiệt rất nhiều nữ nhi, cha con hai ánh mắt nhìn nhau, Mục Tử Phong trên mặt cơ bắp hơi hơi giật giật, lộ ra một cái khó coi cực kỳ tươi cười. Ngươi, gia gia đều nói cho ngươi Mục Tử Phong hầu kết gian nan hoạt động hạ, như là nuốt nước miếng đều có nhất định khó khăn dường như. Mặc kệ là ai nói cho ta Lục Lam Phỉ công đại đại cửa sổ sắt đất, thấy không rõ trên mặt cái gì biểu tình, từng câu từng chữ rõ ràng hỏi, "Lúc này đây, ngươi đem như thế nào lựa chọn? Lúc này đây, ngươi đem như thế nào lựa chọn?" Này ngắn ngủn một câu, lại làm Mục Tử Phong tâm giống kim đâm giống nhau đau đớn, vấn đề này còn chưa từng có người nào hỏi qua. Thậm chí Liền Mục Tử Phong chính mình đều không có nghĩ tới, như thế nào lựa chọn? Hắn như thế nào lại đột nhiên có lựa chọn? Mục Tử Phong thong thả lại lần nữa cầm lấy một chi yên, run rẩy cầm lấy trên bàn cái kia bật lửa, trong lòng đã là hỗn loạn bất kham. Một tiếng, chói lọi ngọn lửa bốc cháy lên, chậm rãi di động đến tàn thuốc phía trên. Hô. Mục Tử Phong hung hăng hút một ngụm, chậm rãi phun ra một tầng sương khói. Lục Lam Phi cũng không nóng nảy, Lặng lặng chờ Mục Tử Phong đáp lời, bất quá nhìn về phía bàn làm việc thượng tràn đầy gạt tàn thuốc mồi dật dật, cuối cùng cũng chưa nói cái gì tới. Trong trí nhớ, Mục Tử Phong cái này nho nhã thủ lễ tỉnh ủy thư ký ở nhà rất ít hút thuốc, ở nhà cũng rất ít lộ ra loại này ưu tư bộ dáng. Ta cũng muốn làm một người bình thường, cái gì đều không làm cái gì, đều không nghĩ, cùng mụ mụ ngươi bình bình tĩnh tĩnh sinh hoạt, mang theo ngươi cùng ngươi đệ đệ đi học, tan học Ta thưởng xuyên ở trong ngộng như vậy nghĩ tới, thật tốt." Mục Tử Phong nhìn chằm chằm chậm rãi đang khởi xương khói cười, cười thực vui vẻ. "Chính là, đương tình ngộng, huyết thể rồi lại đều thay đổi bộ dáng. Ta còn là ta, mọi người đều vẫn là đại gia, ngươi ngươi sở chịu thương tổn. Phỉ phỉ, ta thực xin lỗi ngươi. Ta cũng hoán giận quá, ta cũng dễ dỗ quá, nhưng một đường đi tới, ta có thể quay đầu lại sao? Ta hồi không được đâu." Ta thừa nhận lúc ban đầu chỉ là tưởng hưởng thụ đang ở địa vị cao hô mưa gọi gió, đây là mục tiêu của ta, cũng là mục gia lịch đại người sở muốn giữ gìn địa vị. Nếu là, nếu là một bước sai, mục gia liền sẽ ở viêm hoàng trong lịch sử làm đi, trầm rãi bị mất đi. Mục Tử Phong thanh âm trầm thấp trung lộ ra kiên quyết. Lợi ích của gia tộc cao hơn hết thảy thật là mục gia người ở trong đầu ăn sâu bén rễ quan niệm mục tử phong ở sương khói lượn lờ trung trầm dãi kể ra hắn chưa bao giờ hướng nhân đạo quá mưu trí lịch trình, ánh mắt thực không mang, tựa như trước mắt cũng không có Lục Lam Phỉ người này giống nhau. Phần 139. Chính là khi ta từ một cái thị ủy tiểu can sự làm lên, lần đầu tiên giúp đỡ một cái nông dân công chiếm được hắn một năm tiền lương đưa hắn hồi thôn thời điểm, Ta thu được bọn họ toàn thôn người lòng biết ơn, chỉ là mấy chỉ thổ gà, một túi táo đỏ đậu phộng, nhưng là bọn họ cái kia ánh mắt, ta chung thân cũng quên không được. Liên ở lúc ấy, cùng mục ra xong song còn có một cái tiết ra khi đó cùng tiết ra đấu đến đúng là nước sôi lửa bỏng, một chút tiểu nhân sai lầm sẽ bị vô hạn phóng đại, sau đó lợi dụng lên dẫm thấp đối phương. Nói đến nơi này, Mục Tử Phong đột nhiên chuyển qua ghế dựa, không hề mặt hướng Lục Lam Phi. Mà là đối với vách tường khàn khàn thanh âm tiếp tục nói, "Là ta, là ta tưởng làm ra một phần chiến tích tới chứng minh ta không thể so có Thiên Phú Tử thành kém, ta sợ bởi vì ngươi mà bị người chỉ trích gặp trời phạt, cái gì mới có thể bị trời phạt?" Đó là làm chuyện trái với lương tâm mới có thể bị trời phạt, đúng là khảo hạch thành tích thời điểm, ta như thế nào cho phép? Không biết có phải hay không lục Lam Phỉ ảo giác. Mục Tử Phong như là khụt khịt một chút sau lại đi thành phố Á đem một cái ăn không đủ no, mà không đủ ấm quần áo thành thị chế tạo thành quốc tế thành phố du lịch đem thành phố Á cảnh điểm chế tạo thành quốc gia năm Á cảnh khu. Ta thấy được vô số cười vui, được đến vô số khen ngợi, nhưng tâm lý thua thiệt lại là reo. Mau 20 năm người còn sống. Ta, ta phải nhạt chỉ nghĩ làm tốt ở ta cái này vị trí nên làm tốt sự tình. Ta thua thiệt ta chính mình hại tử. Nhưng là ta có năng lực làm ngàn ngàn vạn vạn cái hài tử đều quá thượng hạnh phúc nhật tử. Ta thủ này một phương tình thổ, ta nên vì này một phương thổ địa thượng mọi người lương bèo khởi trách nhiệm. Ta yêu ta nữ nhi, nhưng ta còn thâm trầm ái ta dưới chân này phiến thổ địa. Mục Tử Phong kích động đứng lên, xoay người, hắn khóe mắt có ướt át dấu vết. Phỉ phỉ, thực xin lỗi, lần này ta lựa chọn vẫn là không thay đổi, ta sẽ không lựa chọn chính mình người một nhà sống tạm gia tin tưởng, người gia gia bọn họ cũng đều sẽ duy trì ta quyết định. Nói nữa, tận thế chỉ nói chỉ là cái thiết tưởng, quốc gia đang ở làm các hạng thi thố lấy bảo hộ, quốc tế nha khoa học liên minh cũng ở tích cực tìm kiếm tân tinh, cầu làm mọi người di chuyển, trước mắt tiến triển còn tính thuận lợi. Lục Lam Phỉ cũng không biết chính mình vội vã tới rồi nghe thấy cái này, đáp án là lúc trong lòng là cái gì cảm giác, giống như có chút chất lặng, cũng có chút hiểu rõ. Nhìn Mục Tử phong ngày nấy lại kiên quyết khuôn mặt, bừng tỉnh phát hiện hắn dường như già rồi rất nhiều, không, có 2 năm trước khí phách hăng hái, loại này xá tiểu gia cố đại gia làm quan chi đạo cố nhiên khả kính, có từng nghĩ tới làm tiểu gia nhân tâm đế là cái gì tư vị. Được đến đáp án sau nỗi lòng ngược lại càng hỗn loạn, Dương Lục Lam phỉ nghiêng ngả lão đạo từ Thái Sơn rừng cây tử một lần nữa xuất hiện thời điểm sợ hãi lưu ra phu thê. Hai vợ chồng già cũng bất quá vừa mới từ liệt sĩ nghĩa trang ra tới, thấy thế đối diện mắt Lưu Nai nãi vội rất xa đón đi lên. Phỉ phỉ cô gái đây là làm sao vậy? Lúc này mới bao lớn trong chốc lát. Có phải hay không trong rừng có cái gì người xấu khi dễ ngươi? Lục Lam Phỉ trên mặt loang lổ nước mắt làm bà cố nội đau lòng không thôi, bất quá là mấy cái giờ thời gian, nàng đối cái này nữ hài tử đã có một loại mặc danh thân cận. Tựa như vận mệnh chú định đều có ông trời một phen an bài dường như, một bên đỡ lấy Lục Lam Phỉ, một bên làm Lưu Gia Gia từ trong bao lấy ra ấm nước, phỉ phỉ cô gái mạc thương tâm, uống miếng nước nói cho mãi mãi đến tuột cùng đã xảy ra sự tình gì, lo lắng chết mãi mãi. Lưu Gia Gia đưa qua ấm nước cũng gấp đến độ ở một bên xoay quanh, ánh mắt mấy độ ngắm hướng trong giường, mắt thấy Lục Lam Phỉ chỉ là đầy mặt nước mắt, thần sắc mang theo đau thương mờ mịt. Quần áo này đó, nhưng thật ra không có gì biến hóa. Ấm áp ôm ấp, quan tâm thăm hỏi đều là Lục Lam Phỉ đã lâu cảm giác, trong lòng yếu ớt không khỏi tại đây một khắc được đến phát tiết con đường. Ôm Lưu Nãi Nãi chính là gào khóc, "Nãi nãi, nhân gia rất nhớ các ngươi." Lưu Nãi Nãi sững sốt, ngay sau đó thoải mái hồi ôm nàng, vỗ nàng vai lưng thấp giọng an ủi nói, "Nãi nãi biết, nãi nãi biết Phỉ Phỉ cô gái trong lòng khổ sở, khóc đi, khóc đi, khóc ra tới thì tốt rồi." Hai lão ánh mắt lại lần nữa giao hội, đều là vẻ mặt thương tiếc yên tâm, tuy rằng không biết Lục Lam Phỉ là đã chịu cái gì xúc động, nhưng hai hai khẩu đều không ngại đem bả vai mượn nàng dựa dựa. Lục Lam Phỉ này vừa khóc rướm trừng có mười mấy phút, dẫn tới quanh mình du khách đổ lấy kinh ngạc ánh mắt, thẳng đến có nhiệt tâm du khách tìm tới đỉnh núi cảnh đỉnh trực ban nhân viên, một đám người vây quanh ở hai lão một tiểu nhân bên người, Lưu Gia Gia thấy cái này tư thế vội đứng dậy giải thích nói đều tan đi, đa tạ quan tâm, đa tạ quan tâm, nhà ta cháu gái chỉ là gặp gỡ điểm chuyện tương tâm, gia tới nhìn đến nơi này cảnh sắc, lòng dạ một khoăn liền khóc ra tới. Vậy là tốt rồi, khóc ra tới còn hảo điểm, nghẹn ở trong lòng cũng khó chịu. Giờ phút này vây quanh ở bên cạnh người kỳ thật cũng đều là chút nhiệt tâm người, mồm năm miệng mười giúp đỡ an ủi. Ngươi một nhiều, Lục Lam phỉ ngược lại ngượng ngùng lại khóc, hơn nữa mười mấy phút phát tiết trong lòng là dễ chịu điểm. Ngẹn ngào từ Lưu Noãn Nhại trong lòng ngực rời đi, nghẹn ngùng nói: "Thực xin lỗi, ta thất thố." Hai lão tổng xem như thở ra một hơi, Lưu Gia Gia cười từ mái phất phất lục lam phỉ tóc dài, ha hả nói: "Thất thố hảo, chứng minh ngươi thật sự đem chúng ta đương người một nhà." Lưu Noãn Nhại cũng ha hả cười trêu chọc nói, phỉ phỉ cô gái còn không đem nước mắt lau lau, như vậy xinh đẹp cái tiểu cô nương bị khóc thành đại hoa miêu. "Cái gì a?" Lục Lam Phỉ trung quanh quanh thân xem náo nhiệt cả trai lẫn gái, trong lòng nhưng thật ra thoải mái không ít, chỉ là mặt mũi thượng quá khó tiếp thu rồi. Lôi kéo Lưu Naãn mãi, mãi liền xoay người đi xuống sơn chuyên dụng đường cấp treo đi đến, vừa rồi bị người vây xem quá thẹn thùng. Thượng xe cấp sau Lục Lam Phỉ tưởng Lưu Hai lão điện thoại khi mới phát ra chính mình di động bị phóng tới cô ra cất giữ, may mắn còn có giấy bút, nhớ kỹ hai lão số điện thoại lúc sau trân trọng phóng tới trong túi, thở ra một hơi. Quan khán khởi ngoài cửa sổ cảnh sát tới, Lưu Naễn ngoài lúc này hầu mới thật cẩn thận nhẹ giọng đối Lục Lam Phỉ nói: "Phỉ Phỉ cô gái, chúng ta hai vợ chồng già cũng không tính toán hỏi ngươi là cái gì nguyên nhân khóc thành dáng vẻ kia, chỉ là a, làm nửa thanh thân mình đều mau xuống mồ lao nhân luôn, có như vậy vài câu lải nhải, người này sinh trên đời chuyện không như ý tình liền quá nhiều lạm. Gặp được không qua được hãm, tranh không đi mương liền chuyển cái cong đi địa phương khác, trên đường phong cảnh hảo đâu." Kỳ thật Lục Lam Phỉ trải qua này một trận khóc, nỗi lòng đã là yên lặng xuống dưới, lúc này nhưng thật ra có vẻ ngượng ngùng, hai lão rõ ràng không biết nghĩ đến đâu đi, bất quá là giao tình còn không thể nào thăm hậu, cũng ngượng ngùng hỏi đến quá nhiều. Mà Lưu Naãn mãi, mãi này cùng Iliana Naãn mãi, mãi bất đồng khẩu âm, tương đồng khuyên lời nói Lục Lam Phỉ vẫn là nghe đi vào, bất quá là chần chờ một lát, liền sâu kín hỏi: "Da da Naãn mãi, mãi, nếu là hiện tại hỏi các ngươi hai lão" Nếu thế giới này thật sự có tận thế tiến đến, có người có thể đủ cứu các ngươi hoặc là mặt khác ai đi ra ngoài, các ngươi sẽ như thế nào lựa chọn đâu?" Khi thật hỏi vấn đề này, lúc sau Lục Lam Phỉ liền có điều lẫng ngộ, ngày xưa nàng chỉ là không hỏi qua chính mình mà thôi, lúc này hầu chẳng những hai vị lão nhân vì cái này không thể hiểu được ách vấn đề ngây ngẩn cả người, ngay cả Lục Lam Phỉ chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Thế giới này sao có thể nói tận thế liền tận thế đâu? Ta lão nhân chỉ biết chính mình không có hài tử, ta nhưng thật ra hy vọng thiên hạ sở hữu hài tử đều bình an, chúng ta cũng già rồi, đạo không phải cái gì đại công vô tư, chỉ là nghị vốn dĩ không mấy năm hảo sống, hà tất muốn cùng người trẻ tuổi tranh đoạt đâu? Ha ha, nếu là thật sự có như vậy một ngày, ta tình nguyện đem cơ hội để lại cho người khác. Lưu gia gia là thời trẻ từ trên chiến trường bị các chiến hữu dùng máu tươi cứu ra, hắn lúc ấy là toàn bộ liên đội tuổi nhỏ nhất binh Nghe đến các chiến hữu kia đầy cõi lòng tha thiết hy vọng ánh mắt, lão nhân ra như cũ thổn thức không thôi. Loại này vấn đề ngăn ra tới là có thể nhìn ra người nào ích kỷ, người nào lại là vô tư. Ha ha, những cái đó ngày thường hát vang vị dân làm chủ quan viên phòng trừng nhất khó khăn. 166 mỹ nhã tái hiện. Tầng hai vị lão nhân về tới khách sạn, Lục Lam Phỉ đang chuẩn bị tìm cơ hội tuấn di một lần nữa trở lại giữa sơn núi thời điểm lại thấy một bóng người. Vốn tưởng rằng là nhìn lầm rồi, ai biết cẩn thận nhìn lên thật đúng là chính là người quen, mỹ nhã. Cuối mùa xuân mùa thời tiết còn không phải như vậy nhiệt, nàng trên người lại chỉ xuyên một bộ gợi cảm thấp ngực váy trang, yêu giá màu tím thấp ngực tiểu lễ phục chỉ che khuất hơn phân nửa bộ ngực, lộ ra tảng lớn nõn nà tuyết trắng cùng thật sâu khe rãnh, trên người một bộ kim cương trang sức rạng rỡ sinh quang, khoản bãi dáng người, hồ ly tinh hoặc nhân. Bên người tụ tập không ít nam nữ một đường từ khách sạn thang máy ra tới, như là ở bận rộn thảo luận cái gì. Lúc này, "Nhã Nhi tiểu thư, ta yêu ngươi, cho ta ký cái tên đi." Theo một tiếng hơi hiện điên cuồng kêu gọi thanh, nơi xa chạy tới một vị tây trang nam tử, hắn này một kêu gọi không quan trọng, khách sạn ngoại chỉ là tham dò tìm hiểu nhất ban nam nhân tất cả đều dơ trong tay đồ vật chạy như điên vào khách sạn đại đường. "Nhã Nhi, cho ta ký cái tên." Nhã Nhi, nhận lấy ta đưa đồ vật đi. Nhã Nhi, tụ tập lên người sôi nổi bắt đầu hiến ân cần, mắt thấy đám người càng tế càng hợp lại, bị nhã bên người nam nữ căn bản là mau ngăn không được, lúc này từ hành lăng cửa tốc độ cực nhanh nhảy ra một bóng người, đúng là lãng nhân dở, màu xanh biển vỡ xả sờ áo sơ mi, hưu nhàn quần dài, hưu nhàn giày da, nhìn qua xoáy khí tuấn lãng. Mấy cái cất bước, hắn đã đứng ở người đôi bên trong. Duỗi tay che chở Mị Nhã không bị ăn mất, hai người vội vàng rời khỏi đám người. Mắt thấy phải nhờ vào gần lục lam phỉ nơi hành lang, nàng đành phải giấu đi thân hình, không nghĩ làm hai người kia ở chỗ này nhìn đến nàng, Mị Nhã trên người hơi thở làm nàng cảm giác được nguy hiểm, không khỏi tưởng đi theo nhìn một cái hai người bọn họ đây là đang làm gì. Nhã Nhi cùng ta trở về đi, ở chỗ này mỗi người đều đối với ngươi không có hảo ý. Nghe được ra Lãng Hiên giật lời nói buồn khổ cùng không thể nài hà. Trở về? Trở về nơi nào? Long Giới Lai Lịch không có tâm hơi, chẳng lẽ đi tìm cái kia Long Thần đại nhân nghĩ cách. Nói nữa, hiện tại không hảo sao? Như vậy sinh hoạt mới là ta hưởng thụ cảm giác, tiền hô hậu ủng, mỗi người phụng. Mỹ Nhã chẳng hề để ý ném ra Lãng Hiên giật bàn tay, ngã ngớn Ly Ly sắp chạy xuống áo ngực, đối với Lãng Hiên giật bay cái mỹ nhãn. Hiên giật Ta biết, ngươi là ở Gen. Yên tâm đi nơi này dơ bẩn đê tiện hóa còn không xứng làm ta luyện công lô đỉnh. Hiên Dật, chúng ta trở về phòng đi. Mị Nhã đôi tay ôm lên lãng Hiên Dật cổ, toàn bộ thân mình nhu nhược không có gì, sóng gió mạnh liệt trước ngực cọ thượng hắn chỉ áo sơ mi ngực trước không được rút ve, thẳng đến lãng Hiên Dật mạch sắc khuôn mặt trở nên nám hắc, sinh ra tức giận cũng bỏ rất hơn phân nữa, dư lại chỉ có không xác định nguyên giải. Nhã Nhi Thế giới này tương lai là muốn sụp đổ, ngươi không cần quá nhiều chút xuống cảm tình. Sụp đổ thì thế nào? Hiên Dật, ngươi quên cái kia tự xưng em mở quốc kia tóc vàng nam nhân sao? Hắn không phải đã nói sao? Chỉ cần chúng ta nguyện ý tùy thời có thể đi em mở quốc cưới bọn họ phi thuyền đi một cái tiêu hấp tử tinh địa phương một lần nữa bắt đầu sinh hoạt. Nhã Nhi, ngươi quá ngây thơ rồi. Cái kia cái gì tinh căn bản là không thích hợp bọn họ nhân loại cư trú. Bọn họ mục tiêu là chúng ta tới chỗ là Long giới. Lãnh Huyên giật tuy nói bị mỹ nhã mỹ thái mê tâm thần, nhưng còn tính đại sự thượng cũng không hồ đồ. Long giới? Long giới làm sao vậy? Bên trong nhân khí chính thiếu, vừa lúc thích hợp cư trú. Hừ hừ, ta cũng không tin Long thần đại nhân bọn họ sẽ không đi, đến lúc đó chỉ sợ còn sẽ mang không ít người đi vào đâu. Yên tâm đi, Huyên giật chờ ta chơi thượng 2 năm liền bồi ngươi sẽ dạ vương bên người nhận sai. Nhã Nhi, ngươi nói đều là thật sự." Lãng Yên giật kinh hỉ hỏi. "Thật sự?" Mị Nhã điểm cao mũi chân, không chút nào cố kỵ hôn lên Lãng Yên giật môi lục Lam Phỉ bối quá thân đang chuẩn bị rời đi là lúc lại nghe tới rồi mị nhã ủy non, "Hiên giật, chúng ta trộm đi ra ngoài đến Dược Vương Cốc đi một chuyến đi." Lục Lam Phỉ nhăn lại mày, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, đáng tiếc nàng vẫn là kinh nghiệm quá ít, cảnh giới không đủ, nhìn không ra mị nhã giữa mày quấn quanh hắc khí. Nhìn không tới Mỹ Nhã đấy, mắt chợt lóe mà qua màu đen tinh quang. Ngay cả Lãng Yên Dật cũng đắm chìm ở Mỹ Nhã như tơ ôn nhu trùng, căn bản không cảm thấy chuyển biến nhanh chóng Mỹ Nhã đã không phải cái kia tôn hắn vì ca ca, đối hắn cũng không tình tố nhã nhi, hắn cho rằng nhiều năm như vậy chờ đợi rốt cuộc chờ tới Mỹ Nhã lĩnh ngộ được đến nàng thể sắc và tinh thần, còn ở tham luyến nàng vũ mị ngây thơ trầm mê ở nàng tỷ mỹ bệnh luyến tình bên trong không thể tự kiềm chế. Phần 140 Dị năng giả đại hội đúng hạn cử hành, cùng Lục Lam Phỉ trong đầu mặc sức tưởng tượng hoàn toàn liền không giống nhau cảm giác như thế nào như là ở khai tiệc trà, một đám người tụ ở cố gia to như vậy hội nghị trong đại sảnh phân từng người gia tộc ngồi xuống, thảo luận thảo luận qua đi 3 năm trải qua hỏi một chút từng người tương lai 3 năm phát triển. Bởi vì gia cửa trước có mục định bang kỹ càng tỉ mỉ an bài, Lục Lam Phỉ sớm đem 10 viên linh thạch giao cho Mục Tử Thanh, nàng tác chỉ cần làm đơn thuần của chúng. Không cần bại lộ ra cái gì thực lực, trong lòng trang sự tình nàng không nghĩ tại đây xem này mấy cái gia tộc cổ kệ mà cả. Viêm Hoàng này đó gia tộc trước mắt cơ bản nắm giữ ở quốc gia trong tay, nhưng thật ra không có gì đại khác nhau cùng dị nghị xuất hiện. Gia cửa tìm được rồi yêu dạ cùng băng ngưng tuyết, không thấy mã tính bóng dáng có chút nghi hoặc, không đợi nàng hỏi, yêu dạ liền thong thả ung dung nói. Nói là đi xem ngày mai hiếu nghị luận bản nơi sân đi. Tựa hồ không hề che lấp năng thực lực của chính mình. Đúng rồi, ngươi nói mỹ nhã cùng hiên giật cũng tới rồi Thái Sơn muốn tới dược vương quốc, ta hai ngày này chú ý đâu, như thế nào không có gì cảm giác. Không biết, ta hai ngày này trong lòng mạc danh có chút khẩn trương, không biết có phải hay không có chuyện gì muốn phát sinh. Thế giới này mỗi ngày phát sinh sự tình còn thiếu sao? Có phải hay không long thánh giác phải về tới tâm tình của ngươi quá mức khẩn trương nguyên nhân. Nhìn thấy Triển lệnh Kỳ vô thanh vô tức đứng ở Lục Lam Phỉ phía sau, Yêu Dạ ác ý cười nói: "Lúc này náo nhiệt, Lục Lam Phỉ, không bằng ngươi toàn thu đi, hoặc là làm này ba người quyết đấu, nga, là bốn người, còn có một cái họ Thẩm tiểu Bạch Kiếm, bất quá, giống như hắn một tia cơ hội cũng sẽ không có." "Nói bậy cái gì?" Ba Ngưng Tuyết Hoành Yêu Dạ liếc mắt một cái, lạnh lùng nói: "Không ngươi lợi hại, chiêu vẫn là đào hoa sắc." Một bộ lưu ưu tâm hại trên người. Yêu dạ cái này không nói, ngựa ngùng sờ sờ cái mũi thối lui đến một bên, đối Băng Ngưng Tuyết hắn thật là nhận thật, lần trước trở về dưỡng hảo thương lúc sau còn riêng chạy đến yêu tộc lãnh địa phân phát động phủ sở hữu hồ ly tinh tân thệ, sợ nếu là Băng Ngưng Tuyết có cơ hội đi long giới phát hiện này, đó lúc sau càng thêm lạnh nhạt. Chúng ta vẫn là đi nhìn Mã Tĩnh một chút đi, còn không biết nàng đến tụt cùng thoa qua tới là muốn làm gì. Cố tình viêm hoàng định rồi cái cái gì quý trọng nhân tài, khai quật nhân tài quy củ, lại không chuẩn vô cớ đem nhân ra đuổi đi. Lục Lam Phỉ chủ động tiến lên kéo băng ngưng tuyết thủ đoạn, cũng chỉ có băng ngưng tuyết yêu cầu nàng chủ động trong tay. Các ngươi nào đi? Từ từ chúng ta. Ninh Ninh đang cùng Ninh Văn Tĩnh, Ninh Văn Bân chuyển ra phòng họp liền thấy Lục Lam Phỉ mấy cái chuẩn bị đi nơi nào, chạy nhanh ra tiếng lưu người, nàng nhưng không nghĩ bồi ở hai cái mặt lạnh huynh tỷ bên người. Nhưng Ninh Văn Bân cùng Ninh Văn Tĩnh hai người hiển nhiên đối lục Lam Phỉ đoàn người hưng thú pha đại, đi theo Ninh Ninh phía sau liền một đạo đã đi tới, còn lễ phép cùng ở đây mọi người chào hỏi, Thức Mao, này một hàng mấy người đều dọc theo thật mạnh cửa điện hướng mặt sau cùng Dược Vương Cốc đi đến. Mọi người trên người không có liên hệ công cụ không đại biểu cố gian này, đó thủ điện nhân viên không có a, Thức Mao Cố Minh liền chờ ở tận cùng bên trong 10 trọng trong điện, nhìn thấy Lục Lam Phỉ không khỏi ánh mắt sáng lên. Làm chủ nhân gia hắn trở lại Thái Sơn lúc sau liền liền thở dốc thời gian đều không có, thật vất vả hôm nay hội đàm lúc sau là có thể đủ tùng một hơi. Nhận được thủ hạ báo cáo nói có mấy cái thiếu niên nam nửa ý đồ thông qua thập điện tiến vào mật sau dược Vương Cốc, trong đó có hắn tự mình bồi về nhà Lục Lam Phỉ, cái này hắn như thế nào còn ngồi được. Các ngươi tưởng tham quan dược Vương Cốc, vì cái gì không tìm ta cái này dẫn đường đâu? Cố Minh tự nhận tiêu sái hướng về phía Lục Lam Phỉ cười cười. Nói rõ chính là chỉ nhầm vào nàng một người nói. Ninh Văn Tinh tương đối mẫn cảm, qua lại đánh giá hai người lúc sau mắt hàm khinh miệt mà nhìn chầm chầm Ninh Ninh nói, ngươi cũng quá mềm yếu đi. Cả ngày đi theo nhân ra mông mặt sau không nói, ngay cả cái nam nhân cũng buộc không được chuẩn bị chắp tay nhiều người, thật sự quá mất mặt. Ninh Ninh lần này về nhà liền đưa ra hy vọng cùng cố ra giải trừ hôn ước, không biết sao, Ninh Bắc Văn một mạch thật đúng là đồng ý, lần này Ninh tá. Linh Hữu hai người cũng người mang mệnh lệnh ở cuối cùng thuận tiện cùng Cố Gia nói hai người hôn sự vấn đề. Như vậy kết quả nhưng nói là thực mất mặt nuôi sự tình, Ninh gia chuyến này tiến đến mọi người nhưng không Ninh Bắc Văn như vậy dễ nói chuyện, kỳ thật cũng là bọn họ không biết Lục Lam Phỉ kiêu ngạo tiền vốn ở nơi nào. Nang lời nói chẳng những đưa tới Ninh Ninh nộ mục mà trống dỡ, ngay cả Cố Minh cũng nghe không nổi nữa, trầm thanh âm trả lời. Có sự tình không biết người liền không cần nói bậy. Chuyện này chúng ta cố gia sẽ cho các ngươi một cái vừa lòng hồi đáp. Nga, Ninh Văn Nhã, ngươi thật là vô dụng, liền cái nam nhân tầm cung kéo không được. Mọi người đều hãn, nữ nhân này phỏng đoán quá mức đã thương người, khó trách một bộ án phụ bộ dáng. Ninh Văn Bân thấy tình thế không đúng, lôi kéo Ninh Văn Tĩnh đầu tiên hướng phía sau đi đến, lưu lại hai mặt nhìn nhau mấy người, vẫn là triển lệnh kỳ hừ thanh đánh vợ yên tĩnh. Lục Lam Phỉ ôm lấy Ninh Ninh bả vai. Ninh ninh đừng khổ sở, ta chính là biết ai thích ngươi, thích thường xuyên nói nói mớ ớt. Phỉ phỉ tỉ. Ninh ninh quả nhiên bị lục làm phỉ lời này nói được quên mất thương cảm, rồi nói, đừng nói bậy, còn không có ảnh sự. Đã có thể liền băng ngưng tuyết cũng ở một bên hát đệm nói, cái gì không ảnh. Hôm trước hai ngươi không phải còn ở hoa viên đình hóng gió kia cái gì sao. Băng ngưng tuyết khi nói chuyện bất động không cười, không một kêu biểu tình. Nhưng chính là nói như vậy lại dẫn tới Lục Lam Phỉ cùng yêu dạ hiểu rỡ cười, ngay cả Triển Lệnh Kỳ cũng kéo kéo khóe miệng, Cố Minh nhìn chằm chằm Ninh Ninh hồng thấu gương mặt, thiết tình mong ước nói: "Yên tâm đi, có tình nhân chung sẽ thành thân thuộc." Trong lòng lại là chân thành hy vọng những lời này có thể ứng nghiệm đến chính mình trên người. Đột nhiên, Lục Lam Phỉ cùng yêu dạ gắt gao nhìn chằm chằm mười trọng điện cửa sau ngoại, sắc mặt đồng thời thay đổi, tiếp theo, Cố Minh sắc mặt cũng thay đổi. Kinh Thành nói: "Là ai? Là ai xông qua luận võ đài cấm chế?" 167 Dược Vương đấy động. Sở dĩ cuối cùng hai ngày dị năng triển lãm luận bàn an bài ở 10 trọng trong điện mặt Dược Vương là có nguyên nhân. Dược Vương Quốc kỳ thật là toàn bộ cố gia 10 trọng điện trong phạm vi, nhưng Dược Vương Quốc được gọi là lại là này 10 trọng trong điện quả nhiên quảng trường, nói đúng ra là quảng trường bên trái một chỗ sân độ. Ở cái này tên là Dược Vương Động bốn phía phân bố mấy khối dược điền, ở cái này dược điền gieo trồng ra bất luận cái gì dược liệu dược lực đều phải mạnh thượng vài lần, dựa vào cái này có thể dục sinh thiên tài địa bảo huyết động, Cố gia mới có thể vững vàng mà chiếm cứ ở Viêm Hoàng thị năng giả thế gia một địa vị. Dược Vương Động cửa động 2m rộng, hoàn toàn có thể cất chứa 2-3 cá nhân cùng nhau tiến vào, nơi này cũng là Cố gia tu tập dị năng phúc địa, luôn luôn có Cố Minh một vị cô bà đóng tại nơi này để ngừa người ngoài dựa. Hôm nay nơi này tới gần người chính là tới một đợt lại một đợt, Cố Minh mang theo Lục Lam Phỉ, yêu dạ mấy người đuổi tới là lúc, Cố Gia Cô bà đã là hôn mê trên mặt đất, cửa động một mảnh hắc ám. Không xong. Cố Minh một mặt kiểm tra Cố Gia Cô bà tình huống, một mặt trấn vang lên Cố Gia độc lưu báo nguy chuông cảnh báo, là có người đi xuống. Nơi này có cái gì đáng giá người cướp đoạt sao? Lục Lam Phỉ mấy người đều cảm thấy kỳ quái. Nếu là nơi này thật sự có cái gì trọng bảo nói, đại hội nhất náo nhiệt 2 ngày hẳn là cũng sẽ không tuyển ở chỗ này đi. Nói cái này, Cố Minh mày nhăn càng thận, hiện tại dược vương trong động không có gì đồ vật, ngay cả mỗi năm dược liệu chất lượng cũng ở từng năm giảm xuống, năm nay đã cùng bên ngoài dụng tâm nuôi trồng ra chất lượng không sai biệt lắm. Quan trọng nhất chính là bên trong rất nguy hiểm, Cố gia không biết nhiều ít đại phái người đi xuống tìm hiểu. Đến nay cũng không có người thần còn hơn trăm năm trước Cố gia liền có minh hấn, không được tiến vào dược vương động, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều đều cảm thấy kinh ngạc, nếu như vậy, đó là ai đi vào? Ninh Ninh lúc này đã nhìn toàn trường hầu nghi nói, không phải là nhà ta Đường Ca Đường tỷ đi. Chống trại san bằng mặt cỏ bốn phía là mấy vòng nhìn một cái không xuất gì giản dị chỗ ngồi, nơi nào có một bóng người. Cố Minh Hử một tiếng nói. Thời gian này nơi này không có cố ra con cháu bóng dáng, mấu chốt là vừa mới còn có không rõ kẻ xâm lấn tiến vào, Ninh Gia huynh muội cũng không biết tình huống như thế nào. Vào xem. Ninh Ninh đầu tiên chịu không nổi loại này chờ đợi bầu không khí, hướng về Dược Vương động nóng lòng muốn thử. Lục Lam Phỉ trầm trước một lát nàng có mảnh liệt dự cảm kế tiếp sẽ phát sinh một kiện cái gì đại sự, giơ tay ngăn trở Ninh Ninh xúc động, khuyên nhủ, "Ninh Ninh, các ngươi ở bên ngoài trước từ từ." Ta cùng Cố học trưởng vào xem. Ta muốn bảo đi. Triển Lệnh Kỳ sẽ không ở bất luận cái gì thời điểm làm lục Lam Phỉ đơn độc tiếp hiểm, nhíu mày bổ sung nói: "Hào đi, chúng ta đi. Chờ lát nữa bên ngoài có người chạy tới phiền toái các ngươi giải thích tình huống." Ba Ngưng Tuyết lại ngăn trở bọn họ mù quáng tiến vào, trước chờ Cố gia cô bà tỉnh lại hỏi một chút tình huống lại nói: "Nói, cũng không hề giấu giếm tự thân thực lực." Trên người đằng khởi một đạo xương trắng lạnh băng hàn khí chốc lát bao phủ nửa cái nàng quanh thân nửa thước phạm vi, làm mọi người cầm lòng không độ lui ra phía sau nửa bước, băng ngưng tuyết cũng không chậm trễ, trên tay ngưng tụ lại thật mạnh bạch xương, nhẹ nhàng phóng tới cố cô, cô bà trên trán. Ở lạnh lẽo tận xương kích thích hạ, nhìn qua 40 tới tuổi cố cô, cô bà mở mắt, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là Cố Minh, chạy nhanh, kéo Cố Minh tay nhanh chóng nói. Bên trong, bên trong có dị động ta đang chuẩn bị xem thời điểm tới một đôi nam nữ, tự xưng là Ninh gia con cháu tưởng nhìn một cái chúng ta dược vương động phong cảnh, ta còn không có cùng các nàng nói thượng nói mấy câu, chỉ thấy cái kia Ninh gia nữ hài tử nhìn ta phía sau mặt lộ vẻ kinh ngạc, ta không kịp quay đầu lại liền cảm giác trong đầu bị ai sử lực kéo một cái liền hôn mê bất tỉnh, mơ hồ xuôi thai đến một cái nữ thanh âm ở làm linh gia hai đứa nhỏ đi lên mặt thăm, cái gì lộ? Phòng trường nguy hiểm. Ngày mai mau mau gọi ổn gia cùng tiên người nhà đi vào cứu người. Ở cố cô, cô bà trong mắt, ẩn ra ẩn thân thuật cùng tiên gia chu thuật chính là dị năng giả đứng đầu công kích thủ đoạn, đương nhiên xảy ra chuyện trước tiên sẽ nghĩ vậy hai nhà, đáng tiếc nước xa không cứu được lửa gần, chờ ở phía trước mở hộp mọi người đổ tới, phòng trường chỉ có thể cấp linh gia hai anh em nhặt xác. Ta vào xem Lục Lam Phỉ giơ tay phất quá trên người, một đạo kim sắc vầng sáng đang khởi. Triển lệnh kỳ ngươi không cần bồi ta đi, vào gặp gỡ sự tình gì ta sẽ trước tiên thuần di ra tới. Ta bồi ngươi đi." Cố Minh đem cô cô bà giao cho Ninh Ninh cùng Băng Ngưng Tuyết trong tay, chuẩn bị đứng dậy bạn ở Lục Lam Phỉ bên người, ta thực vật dị năng có thể trước tiên cảm giác nguy hiểm. Nhưng hắn tay bị cô cô bà kéo lại, "Ngày mai, ngươi không thể đi vào ngươi bà bà đã 46 tuổi. Chúng ta cố ra." Cô bà Cố Minh còn đãi nói cái gì? Băng Ngưng Tuyết đã là trừng mắt yêu dạ nói, "Ngươi bồi lục lang phi đi vào, nếu là các ngươi đều có thể bình an ra tới, ta đáp ứng ngươi một việc đó là." Anh yêu dạ tư thế ưu nhã sờ sờ khoe miệng, "Tuyết nhi, ta vốn dĩ chính là chuẩn bị bồi nàng đi một chuyến, bất quá có ngươi điều kiện càng tốt. Ngươi nhóm chú ý an toàn." Băng Ngưng Tuyết nói ngạnh sinh sinh chuyển thành đối với Hắc Ám cửa động trung biến mất bóng dáng chúc phúc. Không đề cập tới phía trước phòng họp mọi người hỏa tốc chạy tới dược vương cốc chỗ sâu trong, đơn nói Lục Lam phỉ cùng yêu dạ hai người từ ảm hắc cửa động hướng trong tìm kiếm, dọc theo đường đi hắc cám càng thêm áp lực, trong không khí tựa hồ len lỏi một loại mạc danh hơi thở. Phía trước tối đen như mực, mặt sau cũng là không thấy một tiêu ánh sáng, Lục Lam cùng yêu dạ đêm coi ở chỗ này cũng mất đi tắc dụng, chỉ có sờ soạn hai bên ước át thổ vách thường một đường đi trước, hai người đều không có nói chuyện. Trong lòng đều có đồng dạng nồng đậm điểm xấu dự cảm. Cũng không biết như vậy đi rồi bao lâu, mơ hồ nghe được tiếng người. Nhã nhi, ngươi ngươi vì cái gì muốn giết người? Ngươi không phải đáp ứng quá ta chỉ là đến xem dược vương quốc bí mật sao. Đây là lãng hiên giật. Nghe thấy hắn nói giết người, yêu dạ cùng lục lam phỉ bước chân không khỏi nhanh hơn vài phần. Ta không có giết người à. Mỹ nhã thanh âm cực kỳ vô tội, ta chỉ là yêu cầu điểm máu mà thôi. Bọn họ hẳn là sẽ không chết. Phần 141. Tiếp theo, mỹ nhã nói chuyện mục tiêu như là thay đổi người, như thế nào? Các ngươi đau không? Hiện tại có cái gì cảm giác? Hân sao? Sợ sao? Hối hận sao? Đau lòng sao? Nhã Nhi, Lãng Uyên giật mới là đau lòng cái kia, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Nói mấy câu thời gian, Lục Lam Phỉ cùng yêu dạ đã là đi tới một chỗ mơ hồ thấy quang suốt khẩu. Nhưng trước mắt trơn nhẵn như gương một mặt hắc ngọc là có ý tứ gì? Mặc ngọc giống như là một đồ thật dày tường cách trở hai cái thế giới. Lục Lam Phỉ cũng yêu dạ nơi thông đạo nội một mảnh ngằm hắc, trong tay không thấy năm ngón tay, mà mặc ngọc kia đoan lại là sáng trong, bất quá mang theo một tia yêu dạ hường quang. Hắc ngọc như gương, Lục Lam Phỉ cùng yêu dạ rất dễ dàng liền thấy bên trong tình hình, một cái giản tế giống nhau địa phương quỳ ba cái suy yếu người, phân biệt là Mã Tĩnh, Ninh Văn Vân, Ninh Văn Tĩnh, mỹ nhã ăn mặc một bộ gợi cảm màu tím thấp ngực lễ phục, trong tay cầm một fan truy thủ, truy thủ bị nàng hoành ở hồng trung thâu tím bên môi, truy thủ mũi nhỏ đỏ tươi huyết tích nhỏ giọt ở nàng trắng tinh cổ, sướng với nàng đáy mắt hàm ý, cấu thành một bộ tuyệt mỹ quỷ dị bức họa hoàn tròn. Lãng Yên giật đầy mặt đau kịch liệt đứng ở nàng phía sau, ánh mắt bi, không thể tưởng được mỹ nhã sẽ tàn nhẫn như vậy, dàn tế thượng ba người bị mỹ nhã hồ mắt định trụ. Thân hình không thể động đậy, toàn thân mấy chục đạo miệng vết thương chí ngào ạt ra bên ngoài thấm máu, máu ở dàn tế hạ hối thành một cái dòng suối nhỏ, chậm rãi chảy về phía một mặt hồng ngọc vách tường. Đột nhiên, hồng ngọc vách tường đằng ra một đạo hắc quang. Không, kỳ thật là hồng quang, bất quá bởi vì tốc độ quá nhanh, chỉ nhìn đến một đạo hắc ảnh hiện lên, Sâm có chuẩn bị mị nhã đã là lôi kéo lão nguyên giật đứng ở dàn tế phía trên. Ha ha, nơi này địa hỏa thật sự rất lợi hại. Các ngươi sợ hãi sao?" Mị Nhã bỏ qua Lãng Hiên giật ống tay áo, tiến đến giảng tế thượng ba người bên thai nhẹ giọng nói, như là nghỉ non dụ hoặc, lại như là đến từ ma quỷ nguyên rủa. "Sợ hãi lại như thế nào? Hô Mị Nhã, ngươi lại như thế nào tới chỗ này, ngươi sẽ không quên đi. Nếu không phải dựa vào ta thổ thuộc tính dị năng, ngươi có thể tới nơi này tới sao? Nếu không phải thượng giáo làm ta toàn lực phối hợp ngươi, ta làm gì tới cái này địa phương quỷ quái?" Ngươi không cần làm bậy, ta chính là em mở quốc kia cao cấp tham viên, nếu là ta có bất chắc gì, ngươi sẽ không hảo quá. Mã tính trả lời làm lục làm phỉ không khỏi giật mình, vẫn luôn cho rằng nàng là cùng quốc gian thế, không thể tưởng được nàng thế nhưng vẫn là hai mặt gián điệp. Ha ha, mã tính. Mỹ nhã dùng trùy thủ khơi màu mã tính cảm, để sát vào nàng khuôn mặt nhẹ giọng nói, nếu không phải các ngươi em mở quốc bắt được kia cái gì ghi hình. Các ngươi có thể tìm được ta cùng hiên giờ sao? Bất quá cũng cảm tạ các ngươi em mở quốc toàn lực duy trì, bằng không ta cũng sẽ không hưởng thụ đến thế giới này mỹ diệu, các ngươi cũng muốn cảm tạ ta này đoạn hưởng thụ nhân tử, bằng không cũng sẽ không sinh ra giúp các ngươi tìm được tân thế giới ý niệm. Yên tâm đi, không lâu cống hiến điểm máu, không nhất định sẽ chết, nếu là máu không đủ mở ra thông đạo, vậy ngươi nhất định phải chết. Không cần ta giết ngươi, tự nhiên có người sẽ giết ngươi. Nguyên Lai Mị Nhã cùng Lãng Hiên giật mới tới địa cầu thời điểm ở sáu bản lao chạy đã từng ở tứ đại lưu manh màn ảnh camera trước biểu hiện ra cường đại dị năng. Trang này đoạn ghi hình USB bị hầu tam ném ở thùng rác khi vừa lúc bị một cái làm việc tinh tế Mở Quốc gián điệp bình không buông tha một kia khả nghi tình báo tinh thần cấp nhặt lên. Lúc này Hở HM Mở Quốc đương nhiên như đạt được chỉ bảo, thực mau phái người tiếp xúc Mị Nhã, bắt được Mị Nhã ham mê, phụng nàng làm minh tinh. Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Ninh Văn Bân gương mặt bị mị nhã dùng chùy thủ khi nhấc lên, kiên cường hỏi một câu. "Nha, còn rất xoái khí sao? Nếu là phóng xong rồi huyết ngươi còn chưa có chết, ta không ngại thu ngươi hầu hạ ta hai ngày. Nha Nhi, ngươi đến tận cùng muốn làm gì? Mở ra hồi long giới thông đạo thế nào cũng phải dùng loại này phương pháp sao? Chúng ta vẫn là tìm Long Thần đại nhân đi. Ở chỗ này, chúng ta đều đã sinh sống 2 năm." Ngươi cũng biết chúng ta cũng không phải vô địch tồn tại, nơi này là cái pháp chế xã hội, ngươi đây là phạm pháp. Nghe được ra tới, Lãng Yên giật bị địa cầu quy tắc đồng hóa thật mau. Hiên Dật, ngươi không cảm thấy ngươi quá mức bó tay bó chân sao? Chúng ta ở ưu tộc tùy ý sinh hoạt đi đâu vậy? Ta muốn ở thế giới này cũng quá đến tùy ý làm vậy. Mị Nhã nói chuyện hết sức như khinh ca mạn vũ, quay đầu lại nhìn chằm chằm Lãng Yên giật hai mắt. Hiên Dật Nhân gia thật sự yêu cầu ngươi trợ giúp. Lãng Yên giật chỉ cảm thấy trong lòng một ngọt, thứ hại tất cả đều là mỹ nhã mạn diệu dáng người, còn có nàng ở chính mình dưới thân ngâm nga, ai khóc mỹ thái. Đã có thể ở trầm mê hết sức, chỉ cảm thấy thứ hại bị một trận hắc khí cuốn quanh, thân thể cũng đồng thời độc lại. Không khỏi hoảng hốt. Nha Nhi, ngươi đang làm gì? Đây là nguyên thị ma lực. Ngươi 168 đáy động kinh biến. Lục Lam Phỉ cùng Yêu Dạ liền đứng ở Hắc Gám đầu kia, trơ mắt nhìn huyết động ngay lập tức biến tình trạng, lòng nóng như lửa đốt rồi lại bất lực. Thời điểm mấu chốt, Lục Lam Phỉ thức hải kim sắc thần thức lại lần nữa không trải qua nàng mệnh lệnh ngưng kết bên ngoài cơ thể, bắt đầu tức tức ăn mòn hắc ngọc, chỉ là kia tan rã tốc độ chỉ có thể đủ lấy quy tốc tới tính toán. Ở nhìn đến mỹ nhã đối với Lãng Yên giật đột nhiên làm khó dễ lúc sau, Lục Lam Phỉ đối hắc ngọc ăn mòn tốc độ nhanh hơn. Điểm xấu cảm giác càng thêm nùng liệt, trong động không khí độ ấm ở lên cao, không khí ở đông lạnh. Nhã Nhi Người luyện hóa nhẫn nguyên thị ma lực Lãng huyên giật kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, ở lòng giới vạn yêu trong rừng, lục lam phỉ luyện hóa nguyên thị ma thần hát hồ nước, chưa từng tưởng, nguyên thị căn nguyên lực lượng bị mị nhã lấy hồ tộc bí bảo ám mà mua chuộc không ít, nàng vẫn luôn bất động thanh sắc qua hai năm, lãng huyên giật còn vẫn luôn cho rằng nàng đã sớm thoát ra ma trướng. Hà Liêu nàng không biết khi nào thế, nhưng luyện hóa nguyên thị ma lực, cam nguyện trở thành con rối. "Hiên giận, ngươi toán sao? Ngươi cần thế toán?" "Nơi này huyết khí đủ rồi, nhưng oán khí còn không đủ." Mị Nhã lúc này mặt mày đã là bao phủ nồng đậm màu đen, màu đen cánh môi nhìn qua quỷ dị đáng sợ. Truy thủ nâng lên lãng nhiên giật cằm, đầu lưới liếm qua cánh môi, đáy mắt là thị huyết cùng tứ. Huyết động màu đỏ bảo ngọc trên vách tường từng đợt từng đợt hắc khí cuốn quanh. Nhưng kia hắc khí giống như là gặp gỡ cái gì lực cản ngưng mà không tiêu tan, mỹ nhã trên người cũng dần dần đằng khởi từng vòng màu đen vần sáng. Mặc dù cách một khối thật lớn hắc ngọc thạch, yêu dạ Thượng Hải cũng có thể cảm giác được có một cổ cường đại thần thức ở tiếp cận trung, chỉ nguy hiểm đến cực điểm thần thức mắt thấy liền phải đột phá gông cùm xiển xích xuất hiện ở hoạt động là lúc luôn là kém vài phần. Lực đạo. Lục Lam Phỉ không cảm giác được loại này thần thức tới gần chỉ là y y theo trực giác, còn ở quần quần không ngừng đến phát ra thần thức ý đồ tàn dã hắc ngọc yêu dạ lúc này dựa tới rồi Lục Lam phỉ bên người, thật vừa nói nói. La Nguyên thị ma thần, mị nhã ở mở ra địa cầu đi thông bên ngoài không gian thông đạo, để Nguyên thị ma thần tiến vào. Hoàng Loan dưới, một sửa lúc trước không chút để ý, vội không ngừng giúp đỡ Lục Lam phỉ điên cuồng đập kia khối hắc ngọc tượng.